đám người kia đi theo mòn sần thời gian một năm tại nữ vật cái gì hải tặc chưa thấy qua chứ không cùng tứ hoàng va chạm qua tứ hoàng thủ hạ đoàn hải tặc cũng không phải không có đã từng quen biết cho nên bọn hắn kỳ thật đối với sài kỳ bủ cái gì cũng không có nửa trước đ o à n hải tặc cùng hải quân như vậy kính sợ dựa vào đi đây là chúng ta đi đầu phát hiện trước tiên đem những cái kia hải tặc bắt lại lại nói sài kỳ bủ cải cũng không thể bắt chúng ta hải quân thế nào đ ã nghệ cụ trực tiếp ra lệnh vâng chúng ta đa n g ệ củ tiếp tục trầm tư một chút hướng bên cạnh một người lính khác vậy vây tay đi cho căn cứ thông báo một chút chúng ta bây giờ phương vị cùng tình huống cho dù đối với hải quân đến nói sải kỵ bủ cải là quan hệ hợp tác nhưng là cái này thay đổi không được bọn hắn là hải tặc sự thật ai biết có thể hay không sinh ra xung đột chúng ta không gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện chiến lược bên trên xem thường kẻ địch chiến thuật bên trên coi trọng kẻ địch đây là mòn sân thường nói với bọn họ chương hai trăm ba mươi chín đột phát bản bộ căn cứ m ỏ n sần rất nhanh liền thu được đạ nệ cụ tin tức trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói cái tên này đặc biệt có ý tứ gia hỏa là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt và hàn c ó c đó là cái gì tính cách từ lần trước gặp mặt liền có thể biết đối mặt chính mình cũng dám ra tay lại càng không cần phải nói là dưới tay mình nho nhỏ hải quân trung tá mà lại đây chẳng lẽ là báo ứng sao vẫn là nói thế giới này trong cõi ưu minh khí vận đối mỹ nữ có ưu đãi cái này nữ thần số mệnh sợ không phải cái đại điêu manh nguội lúc này mới đi qua không đến một tháng chính mình lần trước vừa xuất thủ bắt được một đám trong tay nàng chạy trốn hải tặc nơi này lập tức liền trả trở về như thế trọng nữ khinh nam sao lẽ ra chính mình cũng không so với phương khó coi a cho ta tiêu một chút bọn hắn hiện tại vị trí cùng cùng chúng ta căn cứ khoảng cách mòn sân lấy ra địa đồ đến thả ở trên bàn làm việc để g dơ dạ kẻ đem vị trí đánh dấu ra nô ở đây sao ngược lại cũng không coi là xa xôi khoảng cách này kỳ thật đã nhanh muốn tiếp cận bọn hắn căn cứ chỗ phụ trách khu q u ả n hạt bất quá bây giờ chạy tới cho dù là hắn có chính mình cải tiến gập bộ đi đường cũng căn bản không kịp hắn muốn xem xét vị trí nguyên nhân là vì để phòng v ắ n nhất đừng dưới tay mình vờ ngớ ngẩn cùng cái kia ngạo kiểu nữ đế chiến đấu mòn sần tin tưởng mình lần trước triển lộ thực lực đã đầy đủ đối cụ già ai lần tạo thành uy hiếp lại càng không cần phải nói đối phương còn muốn giữ lại cái này sẽ ký bù cải danh hiệu đối hải quân ra tay chuyện nàng làm ra được nhưng là nhất định phải làm được không ai biết được mới được sinh tử hắn không quá lo lắng chủ yếu là những binh lính này khả năng không cẩn thận chịu lấy đau khổ đương nhiên nếu quả thật giết mình thủ hạ binh sĩ vậy sẽ phải chuẩn bị tiếp nhận l ử a giận của mình Giờ g i ạ kệ người đi cho đạn nghệ c ụ thông báo một chút không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột mòn sần cảm thấy vẫn là muốn nói cho binh lính của mình một chút chính phủ thế giới khác không được nhưng là đang chọn tuyển s a k ý bù cái trong chuyện này biểu hiện ra ngoài ánh mắt mòn sần không thể không bội phục dưới tay mình kia cái gì biểu dạng hắn còn có thể không rõ ràng tại lưu vật bọn hắn đều không có sợ quá ai đi tới nửa t r ư ớ c đoạn nhạc viên chỉ sợ cũng không có cái gì có thể để cho bọn hắn e ngạo i hội này giết giết Bất bọn quá, mượn này hắn n cơ g ạ khí cũng không tệ miễn cho luôn cho là mình hạm đội thiên hạ đệ nhất chưa đặt tên hải vực đa nghệ cũ tiếp vào đến từ giờ dạ kệ thuật lại kỳ thật không cần mòn sần ăn bài đa nghệ cụ cũng chỉ cho chuẩn bị làm bổn phận của bọn hắn việc làm làm sao một số thời khắc người yếu liền không có cách nào quyết định vận mệnh của mình quân hạm chuyển hướng nhanh chóng đuổi theo hướng thừa thuyền nhỏ chạy trốn hải tặc thuyền cứu sinh tính chất quyết định bọn hắn không thể gánh chịu quá nhiều người tổng cộng hai đầu thuyền mười người từ nhỏ trên thuyền liều mạng hướng ra phía ngoài vạch mà không thuyền có thể thừa hải tặc lâu la tắt trực tiếp nhảy xuống biển ra bên ngoài bơi so sánh hải quân đến nói cụ già ai lần hải tặc truyền thuyết thì là càng khủng bố hơn dù sao bị hải quân bắt lấy còn có thể còn sống nếu là biến thành tượng đá kia thật là đáng sợ nguyền rủa một vòng hỏa lực bắn một lựa thanh minh t ắ t cự phủ đoàn hải tặc thuyền trưởng cùng một đám tâm phúc muốn tiếp tục ý niệm trốn chạy tại cái này không tìm giới hạn dưới biển sâu muốn dựa vào cái này một chiếc thuyền cứu sinh chạy thoát thân không thể nghi ngờ là ý nghĩ hao huyền theo hải quân chiến hạm tới gần hải tặc nhóm nhao nhao đầu hàng bị từng cái từ trong biển vớt lên đi lên về sau ban thưởng dây gai buộc chặt một bộ Ân, thuyền trưởng đặc thù ưu đãi hát thiết q u ò n g tay một bộ Ở nạ kẹp dìn xẹn đại nhân là hải quân t r u n g tướng mòn sẩn căn cứ thuyền cosmo thả ra trong tay kính viễn vọng cùng cùng b a hàn cốc báo cáo lần nữa nghe được cái tên này ba hàn cốc không chỉ những mày đáng ghét thật sự là âm hồn bất tán ra hỏa thấp giọng chửi mắng một câu về sau nàng nhìn xem cosmo hỏi có phát hiện hay không cái kia tên ghê tởm cosmo cười thầm một tiếng không có ớ nạ kẹp dìn xẹn đại nhân tựa như là chỉ có binh sĩ thủ hạ của hán ừ n thiếp thân biết trước tiên đem thuyền hải tặc vật tư đem đến chúng ta trên thuyền tới mòn sần không có tới đệ ba h à n có lông mày lỏng lẻo xuống dưới nàng thật đúng coi là cái kia tên ghê t ẩ m lại tới cướp đoạt con mồi của nàng ân nàng nhìn thấy chính là nàng dù sao cái kia đánh không lại ra hỏa lại không tại còn không phải mình định đoạt ai cái kia tên ghê t ẩ m không có ở đây vậy hắn thủ hạ hải quân trên thuyền vật tư không phải cũng thuộc sở hữu của mình sao a thiếp thân thật đúng là tập mỹ mạo cùng trí tuệ vào một thân Và, h à n có đột nhiên vẩy lên tóc mặt mày hàm xuân nói chuyện hoa hoa ớ nạ kẹp dình ẹ t đại nhân mau nhìn ta ở nạ kẹp dình ẹ t đại nhân thật đáng yêu a thật đẹp đâu ớ nạ kẹp dình ẹ t đại nhân amazon nữ chiến sĩ trong nháy m ắ t hóa thân phan cuồng trong mắt hồng tâm hận không thể rớt xuống đất đi nhanh đi làm việc đem trên thuyền hải tặc vật tư tất cả đều dọn sạch sau đó đem thuyền mở đến hải quân nơi đó hàn c ố c thần sắc khôi phục cao lãnh ra lệnh vâng ớ nạ k ẹ p dìn s ẹ t đại nhân đã bị mê thần hồn điên đảo nữ chiến sĩ tất cả đều ra sức đi làm việc bản thân cái này chỉ là một cái không lớn đoàn hải tặc cũng không thể trông cậy và o có quá nhiều vật tư rất nhanh tất cả vật hữu dụng bị cướp sạch trong không c ú già ai lần thuyền hải tặc tại hai con rủ ạ kéo động hạ nhanh trong tới gần hải quân chiến hạm vừa đem hải tặc nhóm toàn bộ bắt hải quân nhìn xem s o quân hạm đánh số một thuyền hải tặc d ừ n g s á t ở bên cạnh một mặt ngu người lại nói cái danh sưng này đệ nhất thế giới mỹ nữ bị ẻm dẹt là muốn làm gì chỉ có đạn ệ cú một chuyến hơn mười mòn sấn lệ thuộc trực tiếp bộ đội binh sĩ có một loại dự cảm xấu ngay lúc này một đầu rủ ạ đầu lâu bơi lội gần sát hải quân chiến hạm mạn thuyền người mặc váy dài ba h à n q u ố c tỉ m ỗ i ba người xuất hiện trên b o n g thuyền tất cả binh sĩ cùng không kịp tấn xuống đi hải tặc trước mặt、Và đây chính là t ì rẽm rẽ sao thật sự là quá đẹp thật đáng yêu a nữ đế bệ hạ a ta muốn rơi vào bệ tình khắp nơi đều là chảy nước miếng cùng trái tim mãnh liệt khiêu động âm thanh tiếng nói chuyện tất cả đều biến thành vô ý thức rên dị. cho dù là lấy món sần lệ thuộc trực tiếp bộ đội những này kiến thức rộng rãi ra hỏa cũng không chỉ âm thầm kinh hãi đây là một cái rung mạo bên trên cùng trung tướng các hạ tương xứng nữ nhân mấu chốt vẫn là nữ nhân có thể đem các ngươi vật tư tất cả đều cho ta sao hải quân Và. hàn q u ố c đối bong tàu bên trên hải quân ném một cái mị nhãn một nháy mắt trừ đạn nghệ c ủ mấy người những binh lính khác tất cả đều nghĩ mất hồn bị hàn q u ố c khống chế đồng dạng vâng hàn q u ố c đại nhân nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực vui mừng hớn hở đi vào khoang tàu đem tự thân dự trữ vật tư tất cả đều hướng đoàn hải tặc cụ giả trên thuyền truyền khốn nạn đạn nghệ c ủ cái chán đều bị hắt tuyến che kín mấy tên khốn kiếp này quả thực quá đáng ghét À. chính mình nội tâm cũng rất muốn tự mình cho nàng đem vật tư đưa qua là chuyện gì xảy ra uy và hàn cốc đã nghệ củ chăm chú nhìn chằm chằm hàn cốc cắn chặt hàm răng nói ngươi quá đáng hải tặc vật tư ngươi cướp đi cũng coi như bây giờ lại còn muốn cướp đoạt hải quân vật tư chỉ bằng t i ế p thân thiên tiên giống nhau mỹ mạo mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ bị tha thứ ngươi nói sao hải quân lần này ba hàn cốc đơn độc cho bọn hắn mấy cái lệ thuộc trực tiếp bộ đội binh sĩ một cái đầy điện tích mỹ nhãn cho dù là bọn hắn đã bị mòn sần nhan giá trị hun đúc lâu như vậy nhưng trước mắt là một nữ nhân nữ nhân nữ nhân mòn sần trung tướng bọn hắn chỉ có thể xem không thể nghĩ nhưng là trước mắt không giống a vâng hẳn có đại nhân muốn làm gì đều là đúng khốn nạn người đ ố i ta làm cái gì đa nghệ cù nói tới chỗ này k i ệ m phản ứng những thứ khác mấy người lính cũng muốn bị mê hồn chỉ bất quá không có mấy tên binh lính kia khoa trương như vậy ta n mội mạ gì gồn có chút giật mình những binh lính này thật sự là lợi hại đâu tỷ tỷ đại nhân vậy mà có thể chống cự tỷ tỷ đại nhân mỹ mạo sợ nợ sợ nị ạ nhìn xem phía dưới binh sĩ cùng tam mội giải thích đây cũng là đi theo mòn sần trung tướng tại new york nhất lên phong vân lệ thuộc trực tiếp bộ đội đều là một chút lợi hại ra hỏa đa n g ệ cù hai tay nắm ở trôi đao ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía b a hàn cốc có... sau lưng hắn cái khác hơn mười cái người cũng tỉnh táo lại có người cầm thương nhắm chuẩn có người cầm đao đề phòng còn có nắm chặt nắm đấm bày ra công kích tư thế muốn khai chiến sao sai kỳ bù cải t ì m dẹm đ o a hàn q u ố c trung tướng các hạ lệ thuộc trực tiếp bộ đội vinh dự không cho mạo phạm theo đạn ệ c ụ âm thanh hơn mười người đồng thời bộc phát khí thế trên người chiến một cỗ bách chiến quãng đời còn lại thiết huyết khí tức xuất hiện loại này khí thế cường đại thậm chí ảnh hưởng đến bên cạnh bị mê hồn binh sĩ lần này bao quát đoa hàn q u ố c ở bên trong tất cả đoàn hải tặc cụ dạ người đều bị chấn động đến như vậy binh sĩ như vậy khí thế cùng thực lực thật không biết quái vật kia t r u n g tướng l à như thế nào huấn luyện ra mặc dù mấy người này còn không có biện pháp đối ba hàn cốc tạo thành ảnh hưởng gì nhưng đối với những người khác đến nói liền như là bị một đám ác lan g để mắt tới cảm giác Và, hàn cốc sắc mặt nghiêm túc lên trước mắt hải quân là đang gây hấn nàng sao ha nam nhân thật sự là ngu xuẩn thật cho là mình không dám giết hải quân sao căn cứ hải quân bên trong mọn sần tâm tình trầm tĩnh lại lấy hắn ở trên thế giới chừng mắt tất báo thanh danh đến nói sẽ rất ít có người dám giết binh lính của hắn trước đó sự thực máu me đã thông qua báo chí tin mới truyền bá đến các nơi trên thế giới và hàn cốc mặc dù ngạo kiểu cùng chán ghét nam nhân nhưng là nàng cũng không đ ốc chỉ bất quá mọn sần không nghĩ tới binh lính của hắn sẽ đối bộ đội vinh dự thấy cao như vậy cứ như vậy phát sinh cái gì thật đúng khó nói ba l ô ba l ô ba l ô ba l ô Gen gen ngư xì tiếng chuông vang lên, món sân vô ý thức nhìn về phía bàn làm việc của mình. Nơi đó gen gen ngư xì còn tại an t ĩ n h ngủ. Hả là tại trên người mình. Món sân từ áo choàng trong túi đem chuyên thuộc về chính mình gen gen ngư xì lấy ra. Món sân có chút ngoài ý mớn, gen gen ngư xì phía trên bắt trước người là một cái thật lâu không gặp ra hỏa. u i món sân, xảy ra chuyện. Gen gen ngư xì bên kia âm thanh có chút gấp rút, rất nhanh đem chuyện cho giải thích rõ ràng. Tuất, ta biết. chờ lấy ta mòn sần sắc mặt âm trầm cúp điện thoại giờ khác này căn cứ trưởng trong văn phòng khí áp thấp kinh người hắn không có lập tức xuất phát mà gọi là đến giờ ra kệ ra lệnh triệu tập mòn sần hào thấp nhất phân phối nhân viên đi pháo đài cổng chờ ta còn có để sơ mổ kệ đa nghệ cụ tất cả mọi người tại người bên ngoài trở về căn cứ đóng g i ữ lập tức rất ít gặp đến mòn sần cái biểu tình này giờ g i kệ rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn không có chút gì do dự trực tiếp hồi đáp vâng trưởng quan mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt x u ố n g dưới mặc kệ là sở mổ kẻ hay là những người khác dơ dạ kẻ điện thoại trôi qua về sau chỉ có một câu trung tướng mệnh lệnh lập tức trở về căn cứ đa nghệ củ tư nhân g e n g e n s ỉ v ă n g lên đến từ dơ dạ kẻ điện thoại trên cơ bản đều là truyền đạt mòn sần mệnh lệnh hắn không có đang chú ý dương cung bạt kiếm bầu không khí trực tiếp kết nối trung tướng mệnh lệnh l ậ p tức trở về căn cứ dơ dạ kẻ âm thanh nghiêm túc không có một câu nói nhảm thu được g i a n g dác một tiếng điện thoại cút máy đa nghệ cũ không có tâm tư đang chú ý trước mắt việc nhỏ hàn âm thanh trên thuyền vang lên mệnh lệnh lập tức trở về căn cứ chống lại mệnh lệnh quân pháp xử trí còn tại giúp quân vận vật liệu binh sĩ nghe được thanh âm này cũng đều phản ứng lại vật tư trực tiếp tiện tay bông u xuống riêng phần mình chạy về vị trí của mình quân pháp hai chữ không cho có bất kỳ k h i n h mạng đa nghệ cũ tuyên bố xong mệnh lệnh về sau quay đầu nhìn về phía một bên đoa ta muốn tuân theo trung tướng muốn chương á c gia l ệ n lập tức trở về căn cứ. căn về Nếu n h n g ư i tiếp tục c quái, t r c hai t không có nhắc nhở n g có ư ơ trăm u n tướng g các h bốn mươi đông hải đông hải thiên long nhân ba chữ có thể nói là hàn q u ố c ba tỷ m ộ i ác ngộng này mấy năm nô lệ kiếp sống ở trong châu gặp phải hết thảy đối các nàng đến nói là một mực thoát khỏi không được các ngộng rất nhiều lần nửa đêm đều sẽ bị như vậy ác ngộng bừng tỉnh vì cái gì hẳn có sẽ cực độ chán ghét nam nhân đây chính là nguyên nhân căn bản nhất không có loại kinh nghiệm này người vĩnh viễn trải nghiệm không đến loại kia bi thảm cảm giác kia là làm người nhân tính bị nghiền ép tàn phá đến cực hạn thống khổ rất khó tưởng tượng nô lệ ngay cả thiên long nhân trên tay sùng vật cũng không bằng cảm giác người không bằng chó rất có một loại kiếp t r ư ớ c một ít người sĩ một chút đặc thù đ ã nghệ củ không tiếp tục để ý cái này sẽ kỳ bù c á i mà là bắt đầu tiến hành chỉ huy việc làm quân lệnh như núi lúc bình thường mọi người làm sao đều được một khi m ỏ n sần ra lệnh nhất định phải ngay lập tức chấp hành không có cái gì chất vấn dù là mệnh lệnh là đi lên núi đao xuống biển lửa cũng đều muốn không chút do dự chấp hành đây chính là m ỏ n sần cho bọn hắn quán thâu lý niệm khoan hãy nói trên một điểm này hắn cùng xạ c ả rủ kỳ vẫn là rất hợp khách hải quân ngươi vừa rồi nói thiên long nhân có ý gì còn có chúng ta mới sẽ không bị những cái kia ác mà che chở trung quy là p ì z e m z và hàn cốc rất nhanh ổn định cảm xúc nàng nhìn xem một bên bận rộn đ ả n g ệ cụ lên tiếng bản bộ căn cứ mỏn sần rất nhanh liền thu được đ ả n g ệ cụ tin tức cho dù là vấn đề hàn cốc cũng tràn ngập nữ vương thức kiêu ngạo đ ả n g ệ cụ cũng không thèm để ý hàn cốc ngữ khí hắn rút sạch trả lời hàn cốc vấn đề hải quân bên trong rất nhiều người đều biết trung tướng các hạ ghét nhất chính là thiên long nhân nếu như chọc giận hắn thiên long nhân cũng đồng dạng sẽ không bị đưa vào mắt không riêng ngươi là bị thiên long nhân vẫn là chính phủ thế giới che chở cũng không quan hệ nếu như chọc tới trung tướng các hạ ai cũng không dùng được tốt rồi ta muốn vệ trình ngươi nếu không có khai chiến y tứ liền lui ra đi đ ã n g ệ c ủ không để ý cái này thì dèm d ẹ t hải quân quân hạm đã chuyển qua phương hướng hướng phía căn cứ vị trí hành xử lại nói cái này thì dèm d ẹ t nếu là cái hải quân liền tốt rồi các phương diện cùng trung tướng đều là tuyệt phối không biết hai cái đồng dạng tính cách người sẽ va chạm ra cái dạng gì h ò a h ò a hàn cốc không biết là nghĩ đến cái gì sắc mặt có chút âm tình bất định bất quá tuyệt không ngăn cản hải quân hành động t ỷ t ỷ đại nhân vừa rồi hải quân mạ dị gôn lời nói mới vừa vặn nói một nửa liền bị hàn cốc đánh gãy tốt rồi bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm trực tiếp trở về địa điểm xuất phát trở về hết thể trở về rồi hay nói nàng nhìn thoáng qua đã đi xa hải quân chiến hạm trong đầu không biết đang suy nghĩ gì mặc kệ bất cứ lúc nào ra khơi kỳ thật cũng không phải là một chuyện đơn giản cho dù là lại lên đường gọc gàng nên chuẩn bị vật tư cũng ít không được t ỷ như nói mòn sần h à o mặc dù hắn tốc độ bởi vì tại hải quân khoa học căn cứ thêm hai bộ hơi nước hệ thống động lực mà biên độ lớn tăng lên nhưng tương tự đối với nhiên liệu nhu cầu cũng tăng lên không ít bất quá những này tại mòn sần mệnh lệnh phía dưới đã nhất đơn giản hóa quá trình như cái gì đạn dược chỉ là mang đến ít nhất tiêu chuẩn cơ số dê hai căn cứ cửa chính theo mòn sần lên thuyền so với bình thường chiến hạm càng thêm gầy cao thân thuyền tại mạnh mẽ động lực thôi động phía dưới phá vỡ bọc nước hướng phía mục đích đi thuyền mà đi lần này xuất hành mòn sần chỉ là mang ít nhất đếm được binh sĩ liền ngay cả giờ giả kẻ đều lưu tại căn cứ có câu nói gọi là binh quý thân tốc mòn sần chỉ chính hy vọng có thể kịp thời gian đổ về đến vài ngày trước nơi này là căn bèn đối với đại đa số hải tặc đến nói là người người nghe đến đã biến sắc địa phương cho dù là hiện tại hải quân có được xỉ ạ tổn t chiến hạm cái này ở đâu cũng không nhỏ có xảy ra ngoài ý muốn phong hiểm nhưng là đối với chân chính cường giả đứng đầu đến nói nơi này bình tĩnh không lay động mặt biển cũng không có cái gì uy hiếp thậm chí muốn xuống dưới bơi lội t ỷ như nói cái nào đó rất có khí chất tóc trắng lao ra tử có thể từ quần đảo xạ ba áo đi trực tiếp bơi tới cụ ra ai lần liền hỏi ngươi có sợ hay không tập hợp ở đây hải quái đều do khóc khóc đến giống một cái hơn trăm mét b à bảo hiện tại nơi này xuất hiện một đám hải tặc nhìn hình dạng của bọn hắn rõ ràng là sắp vượt qua c ẳ n bên đây l à như thế nào một đám hải tặc đâu hải tặc cờ dấu hiệu là hai cây dao nhau xương cốt phía trên một đầu huyết hồng sắc răng cưa cá mập tại bọn hắn thuyền hải tặc phía trước một con to lớn trâu nước bộ dáng động vật biển lôi kéo thuyền có thể thấy được so với bình thường dựa vào nhân lực mạo hiểm vượt qua c ẳ n bên muốn an toàn mau lẹ rất nhiều người trên thuyền cũng cùng nhân loại có rất nhiều không giống địa phương một người cầm đầu hải tặc thân cao vượt qua hai mét nửa một thân màu lam da thịt cái mũi cùng răng giống như răng cưa giống nhau chính là trước đó không lâu bị từ ỉm k é o đao phóng xuất ngư nhân ạ t l ỏ n g bọn hắn là ngư nhân tạo thành đoàn hải tặc xun không hiện tại là ạt l ỏ n g đoàn hải tặc từ khi ngục giam sau khi đi ra bởi vì gì bệ gia nhập chính phủ thế giới mà đoạn tuyệt với hắn về sau đi ngư nhân đường phố triệu tập nguyện ý đi theo nhân thủ của mình tại về sau liền không thấy bóng dáng chỉ là không nghĩ tới vậy mà vượt qua cần m ề n đi tới thế giới này yếu nhất hải vực đông hải ạt lòng đại ca nơi này chính là đông hải hải vực xem ra thật sự là gió êm sóng lặng đâu đi theo ạt lòng đến nơi này ngư nhân trên cơ bản đều là cùng hắn cùng nhau lớn lên có cùng hắn không sai biệt lắm lý niệm ha ha ha ha ha ha, cuối cùng đã tới sao nơi này cấp thấp đám nhân loại lập tức liền muốn nếm đến vốn có sợ hãi chỉ có mạnh mẽ ngư nhân mới hẳn là thế giới này chúa t ể đông hải thế nhưng là danh xưng yếu nhất hải vực chúng ta đến nơi này chính là vô địch tồn tại để những cái kia nhân loại tại dưới chân của chúng ta run dày đi thu hôn ngư nhân thu phụ họa ạ t l ò n g không tệ chúng ta chiếm lĩnh cái này hải vực để những nhân loại này rõ ràng ngư nhân mạnh mẽ tăng thêm tốc độ ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy bọn hắn tuyệt vọng mà vô lực bộ dáng ha ha ha ha ha hạt a l ò n g trong mắt lóe lên tàn nhẫn băng lanh thần sắc nhân loại nơi này sẽ thành chính mình tư lương nhìn xem đi dị bệ đại ca các ngươi sẽ thấy ngư nhân mới nhất n ê n thế giới này tôn quý nhất chủng tộc mà không phải những cái kia ti tiện nhu nhược nhân loại tăng thêm tốc độ mọi mù để chúng ta dùng ác mộng nói cho nhân loại nơi này vĩ đại ngư nhân g á n g lâm ha ha ha ha xem ra có thể tới một trận chiến đấu chúc mừng một chút không không không phải chiến đấu mà là đồ sát chỉ có giết chóc mới có thể để bọn hắn sợ hãi chiếc này có to lớn răng c ư a cá mập mũi sừng trên thuyền hải tạp mặt chuyến ra là quần ma loạn vụ khủng bố âm thanh giờ khác này đối với đông hải một ít khu vực đến nói ác n g ộ n g giáng lâm hải quân đông hải phân bộ thứ 77 căn cứ nơi này là đương nhiệm tổng bộ hải quân trung tướng mòn sần cô hương một vùng biển này cũng là toàn bộ đông hải an toàn nhất hải vực theo mòn sần thanh danh càng lúc càng lớn nơi này đã sớm trở thành hải tặc nhóm cấm địa thứ 77 căn cứ đám binh sĩ cũng thời gian rất lâu không có đụng phải có cái gì đuôi mù hải tặc dám tới vùng biển này lỗ mãng vùng biển này cuộc sống nhân dân cái này thời gian mấy năm đều phảng phất sống ở trong thiên đường không có hải tặc cướp bóc thời gian để bọn hắn không cần mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ trôi qua an ổn hạnh phúc nhưng mà một đợt đến từ gờ răng lái nà ác đồ xuất hiện đánh vỡ mấy năm bình tĩnh thứ bảy mươi bảy căn cứ trong văn phòng g e n g e n như x ì tiếng chuông đột nhiên vang lên nơi này là hải quân đông hải phân bộ không tốt làn g cụ táo bị hải tặc công phá là đến từ gờ răng l á i nà ngư nhân hải tặc cái gì ta lập tức đi hướng trưởng quan báo cáo xin di ẩn đứng trên bong thuyền sắc mặt khó coi bọn họ đã làm mau chóng tốc độ chạy tới bất quá vẫn là mượn cái c h ấ n nhỏ này khoảng cách căn cứ đúng là quá xa làm xin di ẩn đuổi tới về sau nơi này đã bị cướp sạch một lần may mắn là nhóm này hải tặc chỉ là mỗi cái đại nhân thu mười vạn bẹ di tiểu hài năm vạn bẹ di không may cái c h ấ n nhỏ này dám can đảm phản kháng mười mấy người toàn bộ đều bị giết chết mà lại đám kia nhi ngư nhân còn đã vâng lời về sau mỗi tháng đều muốn tới thu lấy cái này khiến xin di ẩn lên cơn giận dữ đã bao lâu không có hải tặc phách lối như vậy qua rồi cho căn cứ thông báo tình huống để bọn hắn thông báo từng cái khu quản hạt bên trong tiểu trấn nếu như phát hiện nhóm này hải tặc lập tức cùng hải quân liên hệ xin di ẩn cho bên cạnh hải quân ra lệnh sắc mặt khó coi ta còn không tin bắt không được bọn hắn vâng trưởng quan sau đó ngày thứ hai như cũ có một chỗ làng bị công phá xin di hải, hải hải, hải ẩn thiếu tá lính liên lạc đi ra lệnh chỉnh chức quân hạm cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên thời gian không lâu một trận tiếng pháo h oanh minh qua đi vô số đạn pháo bay về phía phía trước thuyền hải tặc ạt lòng thuyền trưởng đằng sau có nhân loại hải quân đổi tới như thế hậu chi hậu giác có thể nghĩ ạt lòng một đám đối với đông hải nơi này hải quân thái độ có nhiều phách lối ha ha ha ha ha ha, đã có hải quân xuất hiện này liền đem bọn hắn đánh chìm để chúng ta cao đẳng ngư nhân chi danh ở đây tiếp tục truyền bá ạt lòng đối với xuất hiện hải quân không thèm để ý chút nào mà lại đây cũng là truyền bá sợ hãi biện pháp tốt không phải sao bánh lái các đồng bào của ta ai đi đánh chìm bọn hắn liền để ta đi giáo hấn bọn hắn một cái đi đến từ g ờ răng lại nạ hải tặc cũng không phải đông hải cái này địa phương nhỏ hải quân có thể trêu chọc trụt ta cũng đi để những hải quân này lợi hại ta cũng đi ạt lỏng k h o á t k h o á tay tốt rồi bọn họ mấy cái đến liền có thể các ngươi đều đi lời nói là nghĩ dọa sợ những này đáng yêu hải quân sao ha ha ha ha ha, ha. hải a h quân chiến hạm bong tàu bên trên ngư nhân thu cùng cụ du bi từ trong nước biển nhảy ra rơi ở bên trên còn có mấy cái ngư nhân ở dưới biển chưa từng xuất hiện đông hải hải quân thật sự là có dũng khí à bất quá có vẻ như vận khí không tốt lắm chúng ta cũng không phải đông hải nơi này hải tặc có thể so sánh với thu ngồi tại mạn thuyền thượng thần thái nhẹ nhõm hoàn toàn không có đem trước mắt hải quân để vào mắt thật sự là phách lối ạt lòng một đám đông hải đồng dạng không phải là các ngư dương oai địa phương xin gì ẩn sắc mặt trầm tĩnh hắn tay nắm chặt trôi đao đến từ g ờ răng lại nả ngư nhân thì phải làm thế nào đây nếu như là đại hải tặc tại sao lại sẽ trở về đông hải chưa thấy quan tài chưa rơi lệ xem ra muốn cho các ngươi một chút giáo huấn mới được thu nói chuyện trên tay một giọt nước xuất hiện đột nhiên cực tốc đạn hướng xìn dị ẩn bạch tiếng xe do xuất hiện tiếp theo là một tiếng thanh thúy đao minh ánh sang xuất hiện đã là tại mạn thuyền bên cạnh một thanh trường đao chém về phía sắc mặt kinh ngạc không kịp phản ứng ngư nhân c h u ộ t phù phù ngư nhân thu bị một đao chém xuống trong nước không thấy bóng dáng xin di ẩn quay người nhìn về phía một bên khác thần sắc kinh ngạc cụ dù b ì ta nói qua đông hải cũng không phải cái gì a m i u a cầu dương ai địa phương chương hai trăm bốn mươi mốt huyết tính cụ dù bị không kịp đi quan tâm bị một đao chém xuống đi thu sắc mặt của hắn hơi khó coi vừa rồi một đao kia quá kinh diễm kinh diễm đến hắn lại nghĩ tới đã từng cái kia cùng gì bệ lao đại một khối chiến đấu cái kia hải quân nay cũng là bọn hắn một nhóm người này không muốn nghĩ ác ngộng ỉm kẹo đao đúng là một cái để vô số đi vào người sợ hãi địa phương bọn hắn là bị những người kia tự tay đưa vào đi mà lại nếu như vừa mới không có nhìn lầm cái kia hải quân thiếu tá nói đúng ra là đông hải hải quân thiếu tá vậy mà nắm giữ lục thức rổ cờ xỉ kỳ bên trong sổ d... nói thật đây hết thể có chút để hắn xem không hiểu đây là yếu nhất đông hải nơi này một cái hải quân thiếu tá đều nắm giữ lấy hải quân lục thức rổ cờ xỉ kỳ mà lại vừa rồi này lăng lệ đao thuật đồng dạng lăng lệ như vậy người tại tổng bộ hải quân đều có thể làm thiếu tá đi còn tốt chính là lúc này bị xỉn dỉ ẩn một đao chặt xuống biển đi hôn ngư nhân thu một cái nhảy vọt lại lên bong tàu không có vừa rồi ung dung không đ ộ i hán ngực xuất hiện một đạo rõ ràng đau thương vết thương còn tại ra bên ngoài thấm lấy huyết thủy không nghĩ tới đông hải còn có n g ư ờ i như vậy hải quân cao thủ h i ệ n nhiên đây là thế giới này trạng thái bình thường mặc kệ như thế nào khai chiến trước cũng tốt khai chiến sau cũng tốt cũng nên mượn cơ hội nói mấy câu mới tốt không phải vậy luôn cảm giác nơi nào không thoải mái vẫn là làm sao nhưng mà xin g ì ân còn có căn cứ hải quân dù sao cũng là bị mòn sần hun đúc hồi lâu coi như muốn trang bíp cũng có thể hoàn toàn đem kẻ địch đánh bại về sau bắt lại trang thậm chí là đem bọn hắn giết chết về sau đối thi thể trang tối thiểu nhất như vậy không cần lo lắng trang bíp giả dạng làm cắt s o ngươi không nghĩ tới chuyện còn rất nhiều xuất thủ xin g ì ân ra lệnh sau đó hắn hướng phía một bên nhuyễn cốt ngừ nhân cụ rủ bị phóng đi một bên khác nhìn xem x i n gì ẩn phong tới cụ du bi tay cầm trường thương binh sĩ chia ba lượt đối thủ thương hôn ngư nhân thu nổ súng cụ du bị cùng x i n gì ẩn đánh nhau không có tinh lực lại đi quan sát những người khác m à thu tắc giật này mình như vậy hải quân tố chất hiển nhiên không phải đông hải hẳn là hiện ra may mà thực lực của hắn muốn cao hơn binh lính bình thường không ít muốn đỉnh lấy đạn tiến công là không thể nào hắn chật vật lăn mình một cái sau đó lại lần nhảy xuống biển bên trong sự thật chứng minh không có thực lực còn thích trang bíp người bình thường không có kết cục tốt mặt biển phía dưới hơn mười mét địa phương nếu như nói trên đất bằng ngư nhân chỉ có thể phát huy tám thành tả hưu thực lực nay tại dưới nước ngư nhân c h í ít có thể phát huy mười thành trở lên đây chính là thiên phú nó có đôi khi chính là như thế không giảng đạo lý mọi người biết rõ chính là tứ hoàng một trong chặt lọc hẹn linh một mấy tuổi tiểu hài tử có thể hoàn ngược đại đa số đại nhân lại hoặc là nói là cái đ ồ bất diệt chi thân đây đều là cá thể dưới nước chiến đấu đây chính là ngư nhân thế giới quần thể thiên phú lúc này tại dưới nước chính là ngư nhân h à kỳ cùng tiểu vũ bọn hắn ngay tại dưới nước phá hư hải quân chiến hạm thân tàu tại trong b i ể n rộng nếu như chiến hạm trầm mặc không thể nghi ngờ những hải quân này tỷ lệ sinh tồn liền sẽ vô hạn thu nhỏ thu ngươi làm sao xuống tới phía trên hải quân giải quyết sao đây là cái gì ngươi vậy mà thụ thương rồi chứ ngư nhân h à kỳ vẫn là cùng kịch bản bên trong giống nhau đi theo ạ t lỏng đi tới đông hải dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên ngư nhân hà kỳ cùng những này ngư nhân địa phương khác nhau là đầu của hắn có chút hàm hàm bị át lỏng vừa lắc lư liền đến nơi này mà so hắn còn muốn lợi hại hơn hỉ ụ hịp thì là bởi vì át lỏng không chịu xuất tiền thuê hắn không cùng tới dù sao tiêu tiền nào có miễn phí d ù n g tốt đám này hải quân không phải bình thường dẫn đầu cái kia hải quân thiếu tá nắm giữ lấy hải quân lục thức rộ cờ sĩ kỳ cùng mạnh mẽ đao thuật thu s á c mặt có chút tái nhuận lúc này hắn trên bờ vai cũng xuất hiện một cái lỗ máu kia là vừa rồi tránh né thời điểm bị súng bắn tổn thương cho dù hắn là ngư nhân bị thương không nhẹ về sau ở thời điểm này cũng không có cách nào thời gian dài đợi ở trong nước biển bên cạnh hà kỳ cùng tiểu vũ cũng không lo được tiếp tục công kích hải quân chiến thuyền lúc này trước đưa thu trở về thuyền hải tặc mới là nhiệm vụ thứ nhất không nghĩ tới chỉ là ngắn như vậy ngắn một hồi bọn họ đoàn hải tặc cán bộ liền bị trọng thương cái này hiển nhiên là một cái xương cứng thuyền bong tàu phía trên xin di ẩn cùng ạt lòng đoàn hải tặc cán bộ cụ r u bị chiến đấu lại với nhau nói đến trừ bỏ ạt lòng bên ngoài hắn có thể được xưng là cái này đoàn hải tặc chiến lược cao nhất ra hỏa hắn phi man kaz đã cũng đã luyện đến nhất định tình trạng bất quá cùng hiện tại nắm giữ hải quân lục thức rổ cờ si ki chi sồn、so、xin di ẩn so ra vẫn là có t r ê n h l ệ không nhỏ từ khi từ mòn s â n nơi đó đạt được quý giá bí tịch võ công về sau lấy món sân đao thuật cảnh giới cùng lục thức rổ cở xỉ kỳ tu luyện kỹ xảo mà nói loại này bút ký nếu như là chuyên gia chỉ sợ sẽ làm cho vô số người điên đoạn hơn một năm qua đ ạ t được những vật này về sau xin di ẩn chưa bao giờ một khắc vương lòng qua có lẽ hắn thiên phú còn kém rất rất xa món sân huấn luyện cường độ bởi vì thiên phú nguyên nhân cũng không đạt được món sân trình độ nào nhưng là đối với thực lực truy cầu tuyệt đối sẽ không so món sân thiếu trước kia là muốn tăng lên chính mình không có cơ hội nhưng là mòn sần đem cơ hội này bày ở trước mặt hắn tình huống như vậy nếu là hắn không bắt được mới gặp ủy l ụ c thức rổ c ỡ s ỉ kỳ hắn đã sơ bộ nắm giữ một chiêu sổ dao thuật cảnh giới cũng đụng chạm đến c h ạ m sắt tầng này bình cảnh hiện tại thực lực của hắn đặt ở đông hải đến nói trừ bỏ mỏ kỳ này một nhà biến thái cùng mòn sần còn có đạo trường y x ỉ n những này bên ngoài tuyệt đối được cho đ ỉ n h tiêm cù dù bị nói cho cùng trước kia phi sman đoàn hải tặc ngay cả một cái cán bộ cũng không bằng để ép hắn đánh cũng, cũng không có gì có thể tiêu ngạo Phít chính quyền. Đây là củ dù bị mạnh nhất chiêu thức, mặc dù trên bong thuyền không như kích Tất sát! trên mang mặc Ngàn viên ngói quyền! bong trong biển cường đại như vậy, sóng cả củ có dị! dù là vậy, đại Đây dù bị xin dì ẩn đương nhiên không còn nảy liệt dưới chân hắn rậm chân bong tàu tại tác dụng cực lớn lực hạ vỡ vụn không biết bao nhiêu Sột dị. tăng thêm xin dì ẩn đao thuật mạnh mẽ tràn kích hắn người trực tiếp đỉnh lấy sóng xung kích một đao đem trước mặt giọt nước chàn phá đao thế giảm xuống vẫn là chạm tại cụ dù bị trên thân chỉ bất quá lực đạo giảm bớt rất nhiều về sau tổn thương không có nghiêm trọng như vậy cụ dù bị bị thương về sau người lui về sau ra mấy bước kém chút đánh vỡ mạn thuyền rứt xuống trong biển có thể thấy được hơn một năm nay xỉn di ẩn tu hành tiến bộ nhưng mà đám hải quân còn đến không kịp gieo họ lúc này một cái diện mạo hung ác làn da màu xanh lam ngư nhân lập tức từ trong nước biển nhảy ra rơi vào b ò n g tàu bên trên sau lưng hắn chính ũ n tương g tự mặt có mấy cái sắc mấy k á c c nhau ngư nhân đi theo đứng thẳng. theo h đi là ạt l ò ngươi đoàn tuyển hải tạc t r ở n giang cưa xa ngư nhân, ạt lòng.、Lúc、này ạt lòng trên thân còn ăn mặc áo choảng, bên hông mang theo hắn cái kia đem đại cưa đào chẳng phong. Chính n g g cái kia đại cưa xa cưa Lúc mặc ư theo ạt ạt là đào đem áo thương hại đồng bào của ta sao hải quân không nghĩ tới đông hải còn có cường đại như vậy hải quân ngươi có tư cách để ta biết tên của ngươi bất quá tổn thương đồng bào của ta nhân loại toàn đều phải trả giá thật lớn hải quân nói ra tên của ngươi, ngươi liền có thể đi chết xin dì ân nhìn trước mắt cao lớn răng cưa xa ngư nhân khoe miệng có chút đùa cợt vòng lên trang bíp các ngươi những người này cùng mòn sẩn tên kia so ra chính là cặp bã trường đao trong tay chỉ xéo lấy bong tàu này mặt trên còn có một chút huyết trâu nhỏ xuống ta biết ngươi ngư nhân đ t lỏng nguyên đoàn hải t ạ c xun cán bộ tiền truy nã hai mươi triệu b ẹ di từ gờ răng lại nạ chạy trốn tới đông hải chó nhà có tang cũng chỉ có thể tại tứ hải đùa dỡn một chút huy phong ạt l ỏ n g nghe vậy trong mắt lóe lên hàn mang Toàn bộ sắc mặt trở nên khó coi, nên nhìn bộ sắc khó xin e m x gì ngươi chẳng phong, mình ẩn nói, này nhân muốn Hắn chính cái loại, hướng cấp chết. trực là thấp tiếp phía thật rút một đao sự ra về xin dì ư cưa ớ i đại gió Xin đao cùng ra gào trên trung phát thét. không bén nhọn vô g ẩn biến sắc lúc này không có đón đỡ mà là dưới chân lục thức rổ cỡ xỉ kỷ phát động cả người tránh đi đại c ư a đao lưới đao về sau xuất hiện tại át lòng bên cạnh một đao chém về phía ba sườn của hắn át lòng thậm chí không có tranh né hắn dùng chính mình một cánh tay rủ xuống trực tiếp dùng cánh tay đi đón đỡ đến từ xỉn dỉ ẩn lưới đao b à n h trường đao chạm tại hạt lỏng trên cánh tay thậm chí phát ra một tiếng văng trầm một vết thương xuất hiện nhưng là tại hạt lỏng mạnh mẽ cơ bắp năng lực dưới cũng không có bao nhiêu huyết dịch chảy ra vừa rồi ngăn trở lưới đao chính là hắn có thể cùng sắt thép sánh ngang cứng rắn xương cốt ha, ha ha ha ha ha ha thì ra ngươi cũng chỉ có điểm ấy tiêu chuẩn sao giết chết những hải quân kia tất cả tổn thương vĩ đại ngư nhân cấp thấp nhân loại đều đáng chết ạt lòng đem thụ thương cánh tay phóng tới trước miệng lẹ lươi liếm một chút phía trên một chút vết máu đối xín dì ẩn lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn xín dì ẩn mới vừa rồi bị dùng cánh tay đón đỡ ở đao phong thời điểm liền thầm kêu không tốt lần này gặp được p h i ề n phức cái này tiền truy nã chỉ có hai mươi triệu g i a hỏa tuyệt đối là bị đánh giá thấp ngư nhân bình thường treo thưởng cái này kim ngạch hải tặc tuyệt đối không có cường đại như vậy bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này theo ạ t lòng lên tiếng xin Di ẩn cũng đối thủ hạ của mình binh sĩ ra lệnh tất cả mọi người kết thành tam giác trận hình khiến cái này đến từ g ờ răng l á i nạ bại khuyển rõ ràng chúng ta đông hải hải quân cũng không phải bại trí thứ bảy mươi bảy căn cứ hải quân không có bối rối bọn họ cấp tốc ba người từng tổ từng tổ thành một cái tam giác trận hình tiểu đội đối mặt với không ít từ trong biển nhảy lên ngư nhân dẫn đầu phát động công kích lúc này đột nhiên chiến hạm phát sinh to lớn lắc lư không ít hải quân lập tức đứng không vững ké ngã trên đất rốt cuộc bảo chỉ không ngừng trận hình không tốt xảy ra chuyện gì vì cái gì thuyền sẽ có như thế đung đưa kịch liệt đám hải quân trong lúc nhất thời có chút tiểu bối rối dù sao bọn hắn chưa bao giờ cùng ngư nhân chiến đấu qua mặt biển phía dưới tại thuyền dưới đáy một đám ngư nhân ngay tại phá hư hải quân thuyền ngư nhân vào vào trong nước biển chính là bột tồn tại bọn hắn bản thân liền có gấp mười lần so với nhân loại lực lượng tăng thêm nước biển bên trong sức nổi hải quân chiến hạm thậm chí đều muốn bị bọn hắn lật tung phụ trách khống chế phương hướng chứa ở phần đuôi bánh lái cũng bị ngư nhân toàn bộ hủy đi mà lại thuyền d ư ớ i đáy bên cạnh bộ chờ không ít địa phương bị phá ra từng cái cửa hàng bắt đầu hướng bên trong thấm nước ha ha ha ha ha ha, ở trong nước cảm thụ tuyệt vọng đi cấp thấp nhân loại đám hải quân ngư nhân loại này trời sinh có thể ở trong nước cuộc sống chủng tộc mới là cao đẳng chủng tộc mà nhân loại các ngươi bất quá là cấp thấp rác rưởi thôi ạt lòng c ư ờ i nhạo từng cái có chút bối rối hải quân sau đó dẫn đầu nhảy xuống trong biển sau lưng hắn từng cái ngư nhân hải tặc cũng đi theo nhảy vào đến trong biển qua trong giây lát thấy toàn bộ bong tàu phía trên chỉ còn lại có hải quân tồn tại xin di ẩn t h i ế u tá hiện tại chúng ta phải làm sao có hải quân miễn cưỡng tại cái này lắc lư bên trong đứng lên sắc mặt có chút hoảng sợ hỏi nhanh bánh lái chúng ta mới từ cái thôn kia bên trong đuổi theo ra đến không xa trở lại trên lục địa còn có thể cùng những này ngư nhân t r u toàn xin di ẩn tranh thủ thời gian ra lệnh tới gần bánh lái phương hướng binh sĩ tranh thủ thời gian đứng lên còn có người lôi kéo cánh bồn u phối hợp với nhưng mà nửa ngày sau trường quan bánh lái mất linh hẳn là bọn hắn dưới đáy nước phá hư bánh lái xin gì ẩn sắc mặt lúc này cũng khó coi đều là lần đầu tiên tiếp xúc lưu nhân không nghĩ tới ở trong nước biển bọn hắn vậy mà có thể làm được loại tình trạng này thiếu tá các hạ đáy thuyền có nhiều chỗ bắt đầu dỉ nước lúc này một sĩ binh thần sắc lo lắng từ trong khoang thuyền trôi ra hướng xín di ẩn báo cáo tình huống nhà r ố t còn gặp mưa đáy thuyền d ì nước khoảng cách thuyền đắm cũng liền không xa nhưng hết lần này tới lần khác lúc này xín di ẩn thần sắc bình tĩnh xuống tới chờ chút buông xuống thuyền cứu sinh thương pháp tốt tuyển mấy cái ra ngồi vào thuyền cứu sinh bên trên những người khác vứt bỏ thương cầm lấy các ngươi bội đao chờ chút nhảy xuống trong biển nghĩ biện pháp hướng vừa rồi hải đảo b ơ i đi số người của bọn họ cũng không nhiều không có khả năng bắt đến tất cả mọi người bị ngư nhân chặn đường dùng đao của các ngươi hung hăng phản kích cho những người khác sáng tạo cơ hội xin di ẩn nói tới chỗ này sắc mặt trở nên vô cùng kiên định cùng quyết tuyệt lúc này hắn nhìn xem vừa rồi từ trong khoang thuyền ra binh sĩ nói ngươi xuống dưới truyền lệnh bọn hắn đem tất cả đạn dược đều cho ta tập trung cùng một chỗ về sau ngươi mang theo bọn hắn ra cùng tất cả cùng một chỗ nhảy xuống biển mau đi đi xin di ẩn để đông ngược lại tây hoàng đám hải quân chấn định lại trường quan vậy còn ngươi một cái hải quân giống như nghĩ đến mấu chốt của vấn đề nhìn xem xin gì ẩn đặt câu hỏi ta ta muốn lưu lại cho những này chỉ có thể tại tứ hải kéo dài hơi tàn ra hỏa điểm nhan sắc nhìn một cái chúng ta đông hải hải quân cũng không phải phế vật xin gì ẩn đôi mắt sáng tỏ d o người hiển nhiên là đặt một loại nào đó quyết tâm không thể không nói lúc này xin gì ẩn thật mẹ hắn có chút x o á i tất cả mọi người rõ ràng lựa chọn của hắn trong lúc nhất thời có chút quần tình xúc động trường quan để ta lưu lại n g ư ơ i thực lực cường đại có cơ hội chạy đi ta đã sớm nhìn những cái k ê u cầu thí ngư nhân không vừa mắt không được thiếu ta các hạ để cho ta tới ngươi còn muốn mang theo đoàn người chạy đi đâu ta ta lưu lại lúc này một cái thanh âm trầm thấp vang lên mang theo một loại không thể nghi ngờ trầm ổn đều chớ quái dày lao tử lưu lại nói chuyện chính là một cái lạc má hồ đại thúc chính văn chương ba xuất hiện qua hắn tóc đã có chút sám trắng tại hiện tại thuyền kịch liệt như vậy lắc lư tình hung dưới hắn miệng bên trong ngậm khói lại còn không có rơi gợ dạ vẹt đại thúc ngươi ngươi cái gì ngươi lao tử vốn là đã sống được đủ dài các ngươi bọn này tiểu quỷ còn trẻ lại nói bàn về làm sao chơi đùa những n à y đạn dược lao tử một cái đỉnh các ngươi mười cái loại sự tình này đương nhiên là ta tới xin gì ẩn con ngươi có chút ướt á c hắn nhìn xem gợ dạ vẹt nói đại thúc ngươi còn muốn chiếu cố đạo ngươi ngươi không thể lưu lại đánh giám chính là bởi vì muốn chiếu cố đạo ngươi lão tử mới phải lưu lại tiểu tử kiêm một mực la hét để ngươi dạy hắn đồ vật vừa vặn sau này liền giao cho ngươi ngươi so ta cái này cái gì cũng đều không hiểu ông lão cần phải đáng tin cậy nhiều gờ dạ vex lúc này nương tửa cột buồm lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười hắn rít một hơi thật sâu cười nói quyết định như vậy nói dứt lời cũng không cho những người khác cơ hội phản ứng hắn ngay tại lay động đồng thời đã bắt đầu chìm xuống thuyền bên trên hướng về khoang tàu đi đến hắn ôm xuống trường thân thể đang lắc lư nhưng mà bước chân lại dị thường vững vàng lúc này trong khoang thuyền cũng có mấy người lính lay động thân thể này mới từ bên trong chui ra không biết vì cái gì nhìn xem cái bóng lưng này như vậy một màn xìn gì ẩn m ũ i có chút chua hắn cương ép quay đầu đối những binh lính khác ra lệnh hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đếm ngược mười lần sau chuẩn bị nhảy thuyền bởi vì thuyền đã bắt đầu chìm xuống lúc này thuyền ngược lại lắc lư không phải như vậy rõ ràng tất cả mọi người đi đến bong tàu biên giới trong nước biển không ít ngư nhân đã lộ ra mặt nước cứ như vậy đi theo trên thuyền những hải quân này nhìn nhau đếm ngược â m thanh niên lặng vang vọng tại mỗi cái hải quân trong lòng chiếc này gánh chịu 68 người hải quân chiến hạm sẽ phải đi hướng trầm mặc đáy biển vận mệnh không có lẽ có thể sẽ lôi kéo không biết bao nhiêu người t r ô n cùng đâu đến n ỗ i cái này 68, t ố t à, kỳ thật một cái người vận mệnh đã định trước cái này sáu mươi bảy cái hải quân lại có bao nhiêu có thể chạy ra thăng thiên chỉ sợ vẫn là một tần số nhảy cuối cùng một tiếng này không riêng gì x ỉ n gì ẩn kêu đi ra cũng là tất cả mọi người cùng một chỗ kêu đi ra âm thanh ăn mặc áo sơ mi trắng màu lam quần đám hải quân giống như là sủi c ả o vào nồi giống nhau toàn bộ nhảy hướng trong biển mà trước lúc này hai chiếc hải quân thuyền cứu sinh riêng phần mình chở bốn tên binh sĩ bỏ vào trong biển y mắng lại thảm liệt chiến đấu khai hỏa ngư nhân nhân số dù sao so hải quân thiếu một phần ba còn nhiều hơn còn có không ít ngư nhân lưu thủ tại trên thuyền hải tặc cho nên tại dưới nước ngư nhân hải tặc tổng số còn chưa kịp hải quân một nửa đối với hải quân đến nói nếu như không phải ăn trái ác quỷ mỗi người đều có không tầm thường bơi lội kỹ năng chỉ bất quá so sánh ngư nhân đến nói những này thật liền có chút không có ý nghĩa chiến đấu bắt đầu giờ k h ắ c này có tương đương một bộ phận hải quân không có chờ ngư nhân tìm tới đã tại vào nước một nháy mắt tìm tới ngư nhân cũng không phải là mỗi một cái ngư nhân đều sẽ phi sman cảz cũng không phải là mỗi một cái ngư nhân đều có thích hợp vũ khí hải quân nương tựa theo tiên cơ ưu thế vậy mà trong lúc nhất thời miễn cưỡng cùng ngư nhân đánh cái ngang tay ở trong đó có không ít hải quân rõ ràng đồng đội ý tứ bọn họ chảy nước mắt liều mạng hướng trước đó đảo nhỏ phương hướng bơi đi ắt lòng phương hướng giờ khác này đồng thời có năm sáu tên lính phóng tới hắn còn có một cái xem ra chỉ có hai mươi tuổi binh sĩ tại vào biển một nháy mắt đối xin g ì ẩn lớn tiếng gầm rú một tiếng đi mau à. giờ khắc này xin g ì ẩn cái này kiên cường đàn ông nước mắt không thể kiên trì được nữa trượt xuống đây là bọn chiến hữu dùng mệnh cho hắn đổi lấy thời gian nghĩ đến gờ dạ vẹt lại thúc còn có cái kia thường xuyên quấn lấy chính mình tiểu tử hắn chỉ có đem bú sữa mẹ sức lực tất cả đều làm bên trên liều mạng tìm kiếm cái này một chút hy vọng sống hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn một chút bởi vì hắn sợ hãi dù chỉ là quay đầu một lần đều sẽ nhịn không được lưu lại tại x i n g ì ẩn bốn phía cũng đồng d ạ n g có rất nhiều miệng bên trong ngậm trường đao trong mắt nước mắt hỗn hợp có nước biển liều mạng ra bên ngoài bơi hải quân Rất đến nỗi hàm răng của bọn hắn đã khai ra máu mà không biết chỉ là vài giây đồng hồ chuyện những người này bơi ra hơn hai mươi mét mà sau lưng nước biển có không ít địa phương đã nổi lên màu đỏ trước hết nhất bị giết chết ngược lại là phóng tới ạt lỏng sáu cái hải quân bọn họ trong đó hai cái thậm chí đều không có cận thân liền bị đánh giết cận thân bốn người không quan tâm tất cả đều ôm thật chặt ở át lỏng thân thể ngay cả xỉn dì ẩn trường đ a o đều đối át lỏng tạo thành không được bao lớn tổn thương bọn họ c ũ n g sẽ không mơ mộng h a o huyền từ lâu đến cuối bọn họ mục đích đúng là ngăn chặn hắn không để hắn có thời gian đuổi bắt những người khác át lỏng nhất thời không cha hoặc là hắn tự tin kiêu ngạo không ai có thể ở trong nước tổn thương hắn bị mấy người gắt gao cái ôm lấy nhưng mà khi thật chỉ có thể là kéo dài một đoạn thời gian mà thôi ở trong nước biển ạt lỏng xa so với trên lục địa kinh khủng nhiều thậm chí đều không cần hắn quá lớn động tác mấy cái treo ở trên người hắn binh sĩ liền đã bị đánh chết tại chỗ để thân xác hắn khó coi chính là những binh lính này cho dù là đã chết mất thân thể còn một mực ôm hắn tức giận ạt lỏng đem những người này thi thể tất cả đều chém thành vài đoạn rốt cục phá vỡ cái này mấy người lính trói buộc hắn nhìn về phía nơi xa chạy trốn hải quân binh sĩ lộ ra nụ cười tàn nhẫn tại phiếm hồng trong nước biển lộ r a dị thường khủng bố thân thể của hắn khẽ động giống một đầu lợi kiếm giống nhau nhanh chóng hướng về xa nơi binh lính đuổi theo những thứ khác ngư nhân lúc này cũng phần lớn đều giải quyết riêng phần mình đối thủ chứ ngay từ đầu dối ghen về sau về sau những binh lính này cứu hoàn toàn không phải là đối thủ bọn hắn cũng đồng dạng đuổi hướng chạy trốn binh sĩ các binh sĩ chạy trốn tự nhiên là không thể hướng một cái phương hướng giờ khác này bốn phương tám hướng đều có chỉ có t r ư ớ c chạy ra những n à y ngư nhân ánh mắt bên ngoài mới có thể nói chuyển hướng cái kia hòn đảo không có người nhìn thấy đại bộ phận tử vong hải quân binh sĩ tất cả đều ánh mắt nhìn trừng trừng lấy không ngừng chìm xuống hải quân chiến hạm lúc này toàn bộ hải quân chiến thuyền đã có hai phần ba chìm vào đến đáy biển trong cõi u minh dường như nghe được có người nói một câu thưởng thức một chút pháo hoa đi kịch liệt tiếng nổ vang lên cho dù là ở trong nước biển cũng truyền ra một khoảng cách trên mặt biển càng là khoa trương oanh thanh e m ủng ủng truyền ra thật xa một cỗ ánh lửa ngút trời mà lên kéo theo lấy vạn tấn nước biển nhấc lên thiên không sau đó lại rơi xuống vừa đi vừa về nhiều lần mấy lần tới gần thuyền hải quân thi thể binh lính một nháy mắt liền bị xung kích sóng cho chân vỡ trong chấp nhóm này cách thuyền gần ngư nhân căn bản không kịp phản ứng có không ít trực tiếp bước lên hải quân theo gót ạt lòng bị xung kích sóng tác dụng đẩy ra thật xa giờ khác này thần sắc của hắn hoàn toàn biến không còn có loại kia không ai bị nổi thần sắc hắn quay đầu lại không ít đồng bào thi thể kích thích thần kinh của hắn lúc này hắn lại cũng không kịp đi quản đào tàu hải quân hắn thật nhanh trở lại bơi về phía những tự mình đó đồng tộc càng xa xôi hải quân binh sĩ bạo tạc xung kích báo kéo theo sóng biển báo bọn hắn hướng phía trước đ ẩ y càng xa một chút lúc này tất cả binh sĩ một bên liều mạng bơi lên một bên trở lại nhìn xem vừa rồi bạo tạc địa phương kia là như thế nào ánh mắt như thế nào cảm xúc bộc lộ a chính bọn họ cũng không biết giờ khác này trong đầu của bọn hắn mặt thậm chí đều biến thành trống rỗng chỉ biết liều mạng hướng về phía trước bơi lên bơi lên có lẽ như vậy một màn bọn hắn có thể may mắn đều còn sống khả năng cả một đời cũng sẽ không quên nay kịch liệt vô cùng oanh minh đ ằ n g không dâng lên h ỏ a diễm vạn tấn nước biển buộc phát sóng biển trọng yếu nhất chính là những cái kia vô cùng đáng yêu người đây chính là bọn họ đông hải hải quân bọn họ đông hải phân bộ thứ bảy mươi bảy căn cứ hải quân chiến sĩ Bọn hắn dùng chương rỡ vô cùng n s i n m i n hai cho đ trăm bốn mươi hai đánh cược sinh tử đây là một trận hai bên cũng không nghĩ tới thảm liệt kết quả đối với đông hải hải quân đến nói bọn họ một chi hạm đội chung sáu mươi tám người cuối cùng có thể tập hợp ở trên đảo chỉ có hai mươi lăm người đây là khái niệm gì một trận chiến đấu cơ hồ thương vong gần hai phần ba mặc dù không bài trừ còn có một số nhân viên không có tập hợp đến nơi đây nhưng như vậy số lượng thật là có chút để từ không có thương vong thảm trọng thứ 77 căn cứ có chút khó mà tiếp nhận cái này hay là bởi vì đám kia ngư nhân không có đuổi tới nguyên nhân nếu không có thể có mấy cái an toàn lên bờ thật đúng là khó nói bên bờ biển một chỗ có thể ị rổ thân trong rừng cây khi áp có chút chấm thấp như vậy thê thảm đau đớn đại giới để may mắn còn sống sót người liền hô hấp đều mang bị thương không ít người nước mắt còn không có làm liền đã lần nữa chạy xuống xin di ẩn so những n à y tâm tình của binh lính càng thêm bi thống còn có ấ y n ấ y tự trách các loại cảm xúc từng bước xâm chiếm lấy nội tâm của hắn nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là cân nhắc những vật này thời điểm bọn hắn làm đông hải, hải quân ưu tú nhất mạnh mẽ một chi đều bị đánh thành hiện tại cái dạng này lại càng không cần phải nói cái khác chi bộ hải quân thấy không có người lại từ trong nước biển lên bờ xin di ẩn trực tiếp dẫn đội khai phát hướng trên đảo thôn trang xuất phát tốt rồi đều thu hồi các ngươi bộ kia khóc tang biểu lộ bây giờ không phải là bi thương căm hận thời điểm xin dì ẩn ánh mắt tại trước mặt những binh lính này trên thân quét một vòng hắn thần sắc trở nên nghiêm túc bọn hắn không thẹn với hải quân chính nghĩa chúng ta người sống muốn đem bọn hắn này một phần cũng một khối sống sót hiện tại chúng ta muốn làm chính là làm sao tiêu diệt bọn này đáng chết ngư nhân cho hy sinh người một cái công đạo cũng cho những cái kia bị sát hại bình dân một cái công đạo càng muốn cho chính nghĩa của chúng ta một cái công đạo nhìn xem các binh sĩ cảm xúc bị dẫn động không còn là bộ k ê u bi thương quá độ âm u đầy tử khí dáng vẻ ánh mắt cựu hận thậm chí có thể thiêu đốt người ánh mắt giống nhau ban nhờ ngươi mang mười người đi trong thôn thông báo bọn hắn bọn hắn đến sơn lâm tị nạn sau đó ở lại nơi đó bảo vệ bọn hắn hiện tại đi tốc độ phải nhanh xin g ì ẩn đã ép buộc chính mình tỉnh táo lại cục diện trước mắt thật không tốt nói vừa rồi cái kia dẫn đầu hạt lỏng không có đổi tới không có nghĩa là chờ chút những cái kia hải tặc sẽ không trở về nơi này báo thù những người còn lại đi với ta trong thôn bố trí trong biển chúng ta không phải những này ngư nhân đối thủ trên lục địa là chúng ta sân nhà nhất định phải làm cho bọn hắn rõ ràng mạnh mẽ hải quân cũng không phải chỉ có gờ răng lái nào mới có chúng ta đông hải hải quân đồng dạng có thể từ trên người bọn họ kéo xuống thì tới lời mặc dù nói như vậy nhưng là xin di ẩn biết chuyện không có đơn giản như vậy hắn những binh lính này cũng không phải cái gì tân thủ mọn s ầ n ở đây trước đó không ít huấn luyện bọn hắn cùng bản bộ so ra khả năng kém chút Đặt đ ở ô、so, xa xa như vậy hải tặc xuất hiện ở đây nếu như mình xảy ra chuyện đông hải tuyệt đối không có hải quân có thể ngăn cản cái này hải tặc tứ ngược chờ chút đi vào trong thôn vẫn là mượn gen gen n h ư xì báo cáo toàn bộ không chờ bản bộ phái tới người quá m u ộ n chờ cho đến lúc đó không biết đông hải sẽ có bao nhiêu địa phương gặp nạn xin di ẩn nghĩ tới đây trong đầu hiện ra đạo thân ảnh kia nơi này là hắn đi ra địa phương cùng hắn cầu cứu muốn so đi hướng bản bộ cứu viện hữu hiệu được nhiều hy vọng hết thể có thể tới được đến ạt lòng đoàn hải tặc trên thuyền hải tặc miệng đầy cương nhà ạt lòng cơ hồ muốn đem hàm răng của mình cắn nát hắn làm sao đều không nghĩ tới một cái nho nhỏ đông hải vậy mà lại tổn thất nhiều người như vậy ngư nhân mặc dù so với nhân loại lực lượng đại mười lần không giả nhưng đồng dạng là huyết nhục chi khu phải biết dưới tình huống bình thường đạn dược ở trong nước uy lực nổ tung là phải lớn tại trong không khí vừa rồi hải quân chiến hạm đạn dược bạo tạc không riêng gì ở trong nước sinh ra vô cùng cường đại sóng súng kích càng làm cho không ít thuyền sau khi vỡ vụn các loại mảnh vỡ tại sóng súng kích tác dụng dưới r a bên ngoài bắn trụm ra ngoài chứ năm cái khoảng cách xa hơn một chút ngư nhân bản thân bị trọng thương bên ngoài cái khác khoảng cách thuyền quá gần ngư nhân tất cả đều cùng nhân loại binh sĩ giống nhau tán g thân b i ể n cả đại bộ phận thậm chí thi thể đều trở nên tàn khuyết không đầy đủ ắt lòng thuyền trưởng cụ dù bị đại ca đã không ngại chỉ bất qua cái khác bốn người còn ở vào trong nguy hiểm chúng ta chúng ta trên thuyền dược vật không đủ dùng khả năng còn cần cần tìm một người loại bác sĩ tới làm giải phẫu trong khoang thuyền bị ạt lỏng từ ngư nhân đường phố tìm đến thuyền ý có chút trong lòng run sợ cùng thấp sắc mặt vô cùng khó coi ạt lỏng nói chuyện đây là một cái thời lang nói thật cảm giác càng giống là bị ạt lỏng kéo tới góp đủ số phải biết ở cái thế giới này bác sĩ xưa nay không là một cái bình dân tùy tiện liền có thể tiếp xúc nghề nghiệp lại càng không cần phải nói là thuộc về f i s h m a n ai lần khu dân nghèo ngư nhân đường phố trước mắt cái này ngư nhân bác sĩ vẫn là bị ạt lỏng cưỡng ép từ ngư nhân đường phố cho kéo qua một cái bình thường có chút tiêu chạy cái gì còn tốt chân chính thương thế như vậy với hắn mà nói quả thực là giống cưỡng ép đem một cái thanh đồng tuyển thủ xứng đôi đến vương giả cục giống nhau cu dù bị cũng là mạng lớn vốn là bị thương nhẹ hắn cách thuyền xa xôi những thứ khác cái gì tiểu vũ những này ngư nhân toàn diện đưa tại nơi này ạt lòng mặt â m chầm đối người bên cạnh ra lệnh quay đầu đi vừa rồi cái thôn kia đem bọn hắn bác sĩ bắt lên thuyền tới lúc này đã không có gì đáng ngại ngư nhân thu đeo băng dựa và ở trên vách tường lên tiếng vừa rồi cái thôn k ê u bác sĩ bởi vì phản kháng đã bị g i ế t bởi vì động thủ là hắn cho nên ấn tượng khá là sâu sắc ắt lòng sắc mặt càng khó coi hơn cơ hồ đều muốn chạy ra nước chung quanh đây hải đồ lấy tới nhanh tìm cái khác hòn đảo trước tiên đem mấy người bọn h ắ n cứu trở về hải đồ tìm thật lâu mới bị một cái ngư nhân lấy tới ắt lòng hiện tại mới nghĩ tới những vật này một mực bị hà kỳ giữ hà kỳ chạy tới cái nào rồi vừa rồi bạo tạc giống như hù đến mọi mụ hà kỳ đi tìm mọi mụ nếu như không phải hà kỳ là hắn cưỡng ép mang theo hiện tại lại tử thương thẳng trọng ạt lỏng cơ hồ muốn chờ hắn trở về liền trực tiếp cho đổi đi đều mẹ nấu lúc nào cái này khờ hàng còn quản một đầu động vật biển mặc kệ hắn chung quanh đây có hay không gần một chút thôn trấn một cái thạch ban ngư nhân giống như có phát hiện nơi này có cái thôn trang nhìn hải đồ cách chúng ta không xa lắm ừ m g ạt lỏng nhìn về phía cái kia ngư nhân chỉ địa phương c ó cỗ dạ xi、si、thôn chính là chỗ này nhanh lên bắt đầu hành động Thu, ngươi dẫn trước đội c ạ y tới, phàm lòng à là này có trực chết, chúng trước cái cấp mức đó người không nghe vẫn nhân nhân giết lời loại tiếp đối với loại hỏi, thấp Thu xem l ta tử. ạt ra mấy quá lao đại, ngươi? vậy còn lòng trên lòng t mặt lộ ra tàn nhẫn bộ dáng hắn hai tay giữ tại cùng một chỗ phát ra kết loạn hưởng âm thanh ta muốn để những cái kia dám đối với chúng ta đồng bào ra tay hải quân trả giá đắt trên đảo cư dân đã toàn bộ rút khỏi thôn trang tiếp quản nơi này là đến từ hải quân đông hải c h i bộ thứ 77 căn cứ binh lính may mắn còn sống sót xin gì ẩn tay cầm trường đao đứng tại thôn trang lối vào chỗ bên cạnh phong ốc trong hẻm nhỏ là cùng một chỗ may mắn còn sống sót binh sĩ hắn không biết những cái kia ngư nhân hải tặc có thể hay không đổi tới nhưng nghĩ đến bỏ qua bọn hắn tỷ lệ quá nhỏ hắn không có năm chắc đối đầu cái kia phi man đoàn hải tặc cắt lỏng bất quá sau lưng chính là bình dân hắn không có đường lui xa xa trên bờ biển trong tầm mắt xuất hiện một đạo bóng người cao lớn s h i n j i ẩn ngược lại thở dài một hơi hắn lo lắng nhất chính là đối phương không quan tâm mang theo tất cả ngư nhân đến khai chiến vậy trong này chỉ sợ rất khó có người có thể may mắn còn sống sót khoảng cách đạo nhân ảnh kia còn rất xa s h i n j i ẩn quay người mặt hướng những này may mắn còn sống sót binh sĩ hiện tại truyền đạt mệnh lệnh mới các ngươi tất cả mọi người hiện tại đi cùng ban nhờ tụ hợp bảo hộ những thôn dân kia nơi này ta một người liền đủ lời nói của s h i n j i ẩn bình tĩnh nghe không ra một điểm ba động nhưng mà những binh lính khác lại là quần t í n h xúc động thiếu tá để chúng ta lưu lại giúp ngươi đi đối phương chỉ có một người chúng ta vừa vặn thừa cơ giết chết cái này đáng chết ngư nhân đúng a thiếu tá các hạ chúng ta có thể giúp ngươi giết hắn xin gì ẩn thiếu tá để chúng ta lưu lại cùng ngươi một khối đối địch đi lao nhau tất cả đều là xin chiến âm thanh xin gì ẩn trong mắt có vui mừng thần sắc hiện lên n g a khí lại càng thêm nghiêm túc tất cả cơm miệng vừa rồi ta cùng hắn chiến đấu các ngươi cũng đều nhìn thấy các ngươi lưu lại sẽ chỉ làm ta phân tâm biết sao đây là mệnh lệnh hiện tại đi cùng ban nhờ tụ hợp lập tức chấp hành còn lại mười bốn binh sĩ răng đều nhanh muôn cắn rơi thân là hải quân binh sĩ lại cần trưởng quan là bọn hắn thủ đạo thứ nhất phòng tuyến đây là bọn hắn sỉ nhục đi một cái thượng sĩ hận hận vùng vẩy một chút nằm đấm dẫn đầu hướng về các thôn dân ẩn thân sơn lâm chạy tới những binh lính khác thật sâu nhìn xỉn di ẩn một chút cũng nhanh chóng hướng về xa xa sơn lâm chạy tới x i n d ì ẩn q u e n người hắn ánh mắt đặt ở cái kia càng ngày càng rõ ràng thân ảnh bên trên ánh mắt trở nên ngưng trọng trận chiến đấu này khả năng là của mình nhân sinh bên trong một lần cuối cùng chiến đấu không bao lâu hai thân ảnh liền riêng phần mình mặt đối mặt đứng thẳng cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt làm ạt lỏng cách x i n d ì ẩn không xa thời điểm hắn liền không cách nào tiếp tục chờ đợi s u ộ t dị cơ hợp trảm xín dị ẩn trong nháy mắt xuất hiện tại ạt lỏng trước mặt tốc độ nhanh nhất sô cùng tốc độ nhanh nhất c ư hợp c h ạ m phối hợp s ử x u ấ t cái này mang theo hắn vô cùng phẫn nộ cùng cựu hận lực lượng một đao hoàn toàn không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy ánh đao lướt qua khoảng cách dài bơi lội tới ạt lỏng không tiếp tục mang cái kia đem có chút vướng bận đại cơ đao bất quá hắn đồng dạng có cùng đại cơ đao giống nhau vũ khí sắp bén đinh rõ ràng giống như là hai thanh đồ sắt va chạm âm thanh văng lên ạt lỏng hai cái chân bị to lớn lực đạo ép đến trong đất bùn lui về sau không biết bao nhiêu mét bùi đất tán đi vừa rồi ngăn trở xin di ẩn công kích vậy mà là hai bộ từ miệng bên trong gỡ xuống răng cấp thấp nhân loại thấy được chưa đây chính là ngư nhân như vậy cao đẳng chủng tộc đặc tính răng so sắt thép còn cứng rắn hơn xin di ẩn thoáng qua liền mất thần sắc kinh ngạc bị nhìn thấy đến từ chủng tộc cảm giác ưu việt để ạt lòng nhịn không được lên tiếng nhưng mà một kích không thành xin di ẩn không chút nào để ý hắn trường đao rút về lần nữa chém ra át l ò n g cầm trong tay gỡ xuống răng lần nữa đ ó n đỡ bất quá xỉn gì ẩn đây chỉ là một hư chiêu nửa đường hắn trường đao phương hướng biến đổi từ t r ạ g biến thành gọn né tránh không kịp hạt l ò n g ngực xuất hiện một đạo thật dài vết thương nói thật át l ò n g mạnh mẽ chỉ là thân thể của hắn phidman các l o ạ i này cường lực chiến đấu cùng rèn luyện kỹ xảo hắn chỉ là nắm giữ một điểm da lông nếu như bài trừ hắn sắt thép bình thường cứng rắn xương cốt mạnh mẽ thân thể chờ hắn khả năng ngay cả cụ dù bị cũng không sánh nổi chỉ là hiện thực không có nếu như cho dù là chỉ có thể dựa vào thân thể thiên phú hắn tại đông hải địa phương này giống nhau có thể hoành hành vô kỵ ha ha ha ha ha ha cấp thấp nhân tộc lực lượng cũng chỉ có như thế lực lượng như vậy thế nhưng là r ế t không được ta giang sắt từ thối lui xìn di ẩn bên cạnh xé qua mang ra một đám huyết hoa hắn lạnh lùng nhìn cái này há miệng ngậm miệng đều là cấp thấp nhân loại ngư nhân rốt cục trào phúng lên tiếng ngươi nếu là thật lợi hại liền sẽ không chạy đến đông hải loại địa phương này dùng từ nơi này đi ra ngoài người kia nói đến nói ngươi trang cái gì lao sói vây đuôi mặc dù không hiểu trang lão sói vây đuôi có ý gì bất quá nhìn đối phương thần sắc trào phúng hiển nhiên không phải cái gì tốt nói muốn chết cá mập phi tiễn lấy cứng rắn răng c ư a cái mũi cũng mũi tên ạt lỏng cả người như là bay ra mũi tên bình thường tốc độ cũng phải so vừa rồi nhanh không ít cái này đối với nắm giữ sô xìn di ẩn đến nói né tránh cũng không phải là vấn đề gì né tránh về sau xìn dì ẩn không đợi đối phương điều chỉnh xong lần nữa dùng s ô dí lách mình xuất hiện ạt lỏng trước mặt một đao đâm về đối phương vị trí trái tim giang r i ắ c là răng cắn vào âm thanh bị ạt lỏng cầm ở trong tay giang sắt cắn hắn trường đao ạt lỏng một cái tay khác thừa dịp xìn dì dị ẩn không thể động tác thời điểm tay cầm giang sắt một chút cắn lấy xìn dì ẩn trên bờ vai đau đớn để xìn dì ẩn kêu rên lên tiếng c h á n của hắn có mồ hôi chảy ra đối bị cắn bả vai không thèm để ý chút nào、Heya. một tiếng quát lớn xin di ẩn toàn thân nổi lên gân xanh trường đao trong tay đột nhiên đâm ra một khoảng cách trực tiếp đem ạt lỏng bàn tay trái đâm xuyên a đây là ạt lỏng tiếng kêu thảm thiết trong tay răng sắt rốt cuộc cầm không được xin di ẩn thừa cơ thu đao l ù i lại trên vai của hắn là một cái khác phó ạt lỏng c h ú t bỏ răng xin di ẩn trên tay dùng sức đem trên bờ vai khảm vào trong thịt răng dùng sức rút ra phía trên bị răng khai ra bất quy tắc vết thương máu tươi t u ô n ra rất mo đưa hắn trái thân trên màu sáng âu phục nhuộm thành màu đỏ xem bộ dáng là cân sức ngang tài trên thực tế ạt lỏng xuyên qua tổn thương vấn đề không lớn ngược lại xin di ẩn vết thương xử lý không tốt vậy mà có thể thương tổn được vĩ đại ngư nhân ngươi đủ để tự ngạo miệng bên trong nói như vậy ạt lỏng thần sắc rõ ràng so vừa rồi ngưng trọng một chút xin di ẩn cảm thụ một chút đau đớn vô cùng b ả vai thoáng nhữ mày chỉ có thể một cái tay dùng sức xem ra muốn liều mạng hắn cũng không đáp lời trường đao hất lên cố nén bên trái bả vai bởi vì mất máu mang tới mãnh liệt cảm giác khó chịu lần nữa lấn người mà lên đông hải tân đạ gộ người ngoan thoại không nhiều hai người lần nữa chiến lại với nhau cửa thôn phòng ốc cái này một hồi gặp thai vạn át long mặc dù côn g vọng nhưng là cũng không ngúng ốc hắn có thể nhìn ra trước mắt cái này hải quân không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết thế là liền dựa vào chính mình mạnh mẽ thân thể đến chu toàn không ngừng tìm cơ hội lấy thương đ ổ i thương r ố t cục không biết bao lâu sau một mực không kịp xử lý vết thương mất máu xìn d ị ẩn thể lực tiêu hao bị ạt lỏng bắt đến cơ hội như sắt thép răng cắn lấy xìn d ị ẩn thụ thương trên vai trái a lô xìn d ị ẩn phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm sau đó c ô nén đau đớn kém chút đã hôn mê tay phải cầm trường kiếm cũng rơi xuống đất không giống với dùng tay làm răng cưa xa ngư nhân đặt lỏng hắn miệng lực cắn so dùng tay đại mấy lần không thôi cái này một ngụm tạ i xìn d ị ẩn bả vai xương quai xanh cùng xương bả vai tất cả đều bị cắn gãy xương đừng nói hắn vốn là thụ thương chính là không có thụ thương lần này cũng không chịu nổi c h ế t để mất đi chiến lược chương hai trăm bốn mươi ba các ngươi chết hết bọn họ sống trang hai cái hơi nước hệ thống động lực thuyền có bao nhanh nói như vậy nếu như nói ban đầu cánh buồn động lực thuyền chỉ tương đương với xe đạp trình độ hai bộ hơi nước hệ thống động lực liền như là là thêm tua pin t ă n g ép may kéo khúc k h n g cương điệu đột xuất một chữ phong cách tốc độ mặc dù so cánh bồn u phải nhanh rất nhiều kỳ thật chân thực tốc độ cũng kém xa những cái kia ca n o loại hình so ra mỏn sần cải tiến gập bổ càng là kém không biết bao nhiêu chỉ bất quá cái này vượt qua hai cái hải vượt khoảng cách b i ể n rộng mênh g ô n g bên trong có cái gì vật tham chiếu mỏn sần cũng không có năm chắc có thể tại thể lực hao hết trước đổi tới toàn lực thôi động gập bổ so ra toàn lực lúc chiến đấu tiêu hao thể lực càng sâu vạn nhất lầm phương hướng hoặc là thể lực chống đỡ hết nổi rơi vào trong biển đó chính là buồn cười khiếp sợ hải quân quái vật trung tướng bởi vì không c h u n g đi đường tìm không thấy phương hướng thể lực hao hết rơi xuống nước bỏ mình con đường ngàn v ạ n đầu an toàn đầu thứ nhất hải quân quái vật trung tướng lấy mạng sống ra đánh đổi cảnh cáo mọi người chờ một chút loại này tiêu đề tin mới đoán chừng sẽ lập tức chiếm cứ toàn bộ báo chí bản mặt tưởng tượng đều cảm thấy đáng sợ đứng tại đã thu hồi cánh bùn u bong tàu bên trên mọn sẩn chung quanh chỉ có một cái lâm thời xung làm hắn phó quan thượng úy bởi vì là nhiệm vụ khẩn cấp chiếc này chứa đầy có thể đến một trăm năm mươi người mòn sần hào hiện tại chỉ có không đến ba mươi người cam đoan thuyền cơ bản vận hành may mắn là dê hai căn cứ tới gần bên trái đường thuyền cũng chính là đông hải mà lại đông hải thứ bảy mươi bảy tri bộ căn cứ khoảng cách căn bèn cũng không coi là xa xôi cái này thật to giảm b ấ t trên đường khoảng cách mòn sần trung tướng chúng ta hiện tại đã tới đông hải thứ bảy mươi bảy căn cứ phạm vi khoảng cách n g ư ờ i nói hòn đảo nhỏ kia còn có đại khái ba tiếng hành trình phía dưới binh sĩ không ngừng đem tin tức tụ tập tới để cho mòn sần làm được trong lòng hiểu rõ mòn sần gật đầu nói t ố t đem hải đồ lấy tới phía dưới binh sĩ rất nhanh đem hải đồ lấy ra mòn sần nghe hoa tiêu binh giảng giải phương vị khoảng cách chờ đi tới đông hải về sau bởi vì nơi này từ trường ổn định la bàn liền có thể phát huy tác dụng mà không cần giống gờ răng lái nạ như thế chỉ có thể sử dụng vĩnh cửu lọc hó sờ mòn sần xác định rõ vị trí về sau cầm lấy một ngón tay nam châm cùng hải đồ hãn dặn dò lấy thủ hạ hải quân c h í n h ta hiện tại trước chạy tới các ngươi sau đó cùng đi theo vâng trung tướng các hạ vừa dứt lời mọn sần thân ảnh đã sớm phóng lên tận trời rất nhanh trên không t r u n g cấp tốc thu nhỏ không bao lâu liền biến thành một cái chấm đen nhỏ cho đến lại cũng không nhìn thấy mọn sần trung tướng đối với nơi này là thật lo lắng đâu ta còn không có nói qua hắn gấp gáp như vậy thời điểm đợi đến mọn sần hoàn toàn biến mất vừa rồi hải quân thượng úy mới thấp giọng cảm khái một chút như vậy trung tướng thật là khiến người ta cảm giác an toàn bạo dạp cỏ cộ dạ xi thôn đối với toàn bộ đông hải đến nói chuyện này chỉ có thể tính một cái không lớn không nhỏ thôn trang không nói đông hải chỉ là đơn thuần thứ 77 căn cứ khu quản hạt bên trong cũng không có danh khí gì như vậy thôn trang cũng không phải tại chủ yếu tuyến đường phụ cận bình thường rất khó hấp dẫn đến hải tặc nhóm ánh mắt cho nên đây cũng là cái tường cùng tốt ta có một cái m è o rừng nhỏ quấy dối cũng không tính là quá tường hòa làng bất quá các thôn dân phần lớn cuộc sống an bình nhất là từ mòn sần đến thứ bảy mươi bảy căn cứ về sau mấy năm này có cổ dạ xỉ thôn không còn có từng chịu đựng hải tặc nhưng là hôm nay cái này mấy năm không có từng chịu đựng hải tặc làng hôm nay lâm vào tai nạn bên trong một đám đến từ g răng lái nạ ngư nhân hải tặc chiếm lĩnh nơi này có thể nhìn ra được cái này đoàn hải tặc kinh nghiệm một trận chiến đấu kịch liệt bởi vì đến nơi này đoàn hải tặc dẫn đầu đem trong thôn bác sĩ giờ giờ cầm cao cho khống chế lại để hắn trị liệu bị thương ngư nhân hải tặc nếu như chỉ là như thế cũng liền thôi lại tới đây ngư nhân hải tặc còn đem các thôn dân tụ tập lại một chỗ yêu cầu mỗi người giao m ộ ư ơ i vạn bẹ gì mua mệnh tiền vừa rồi có chống cự người bị bọn hắn trực tiếp giết chết nếu không phải là bởi vì cầm cao lấy hải tặc thương binh uy hiếp khả năng còn sẽ có càng nhiều thôn dân mất mạng tại đây mà lại tại cầm cao phòng y tế lúc này còn có một cái màu lam tóc ngắn một cái màu vàng tóc ngắn tiểu nữ hải bị hắn bảo vệ cầm cao mở y quán ngay tại cảnh sát đình bên cạnh đầu tóc vàng tiểu nữ hải là trong thôn quan trị an xây chợ nơi đó khách quen dù sao chỉ có nơi đó cùng trong thôn thư viện mới có thể có một chút bình thường tiếp xúc không đến tri thức hải t ắ c đến thời điểm vừa vặn hai cái tỉ mội trên đường bị đụng vừa vặn mới bị tóm lên đến nếu không phải cầm cao cùng xây chợ che chở rất có thể hai tỉ mội đã gặp bất c h ắ c hai tỉ mội trong phòng có chút sợ hãi hơn mười tuổi tả hữu các nàng xem đứng dậy so với bình thường đứa bé lộ ra nhỏ gầy chút nô d ì cô những cái kia ngư nhân thật đáng sợ chúng ta sẽ không có sao chứ đầu tóc vàng tiểu nữ hải không dám nói chuyện lớn tiếng nhẹ giọng hỏi bên cạnh tuổi tác lớn hơn một chút tóc lam nữ hải nhìn ra được màu lam tóc ngắn nổ dỉ cổ đồng dạng sợ hãi nhưng nàng vẫn là tận tâm chiếu cố lấy bên cạnh màu vàng tóc ngắn nữ hải nạm h không cần lo lắng có giờ giờ cầm cao bảo hộ chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì mà lại xây chợ tiên sinh cũng cho hải quân đánh cứu viện điện thoại mọi người cũng nhất định đều sẽ không có chuyện gì nạm h hiểu chuyện gật đầu sau đó lại hình như nhớ tới cái gì nói tùm ân không biết b ờ é o m è o dở sẽ như thế nào chúng ta thời gian dài như vậy không quay về nàng nhất định sẽ lo lắng a yên tâm đi b ờ é o m è o dở thế nhưng là rất lợi hại chúng ta đều không có chuyện gì nàng khẳng định cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình gian phòng bên trong âm thanh yên tính lại không biết qua bao lâu cầm cao sắc mặt mọi mệnh đi ra bên trong phòng giải phẫu nói là phòng giải phẫu kỳ thật cũng bất quá là hắn phòng khám bệnh dùng để treo truyền nước truyền dịch gian phòng còn có một cái giường bị đơn giản cách ly ra là hắn nghỉ ngơi địa phương hiện tại cũng bị hải tặc chiếm cứ không cần phải nói cùng bệnh viện phòng giải phẫu kem rất nhiều bất quá bản thân nơi này chính là một cái bình thường thôn trang điều kiện đơn sơ cũng chỉ có thể chịu đ ư ợ c đẩy cửa ra ra cầm cao liền nhìn thấy n ú t ở nơi hẻo lánh hai tỷ muội các nàng đúng là quá sợ hãi dù sao chống cự mấy người liền chết tại hai tỷ muội chỗ không xa hắn không có đi ra khỏi cửa phòng bởi vì bên ngoài là hắn lấy tay thuật không thể quấy nhiễu làm lý do đem những cái kia ngư nhân đuổi ra phòng khám bệnh cầm cao đầu tiên là đi hướng hai cái có thể thấy được tỉ mội an ủi bọn hắn một phen nô d ì cô nà mi các ngươi không cần lo lắng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi không có chuyện gì nhìn thấy cầm cao hai tỉ mội nhẹ nhàng thở ra không còn khẩn trương như vậy sợ hãi cầm cao lại tiếp tục nhẹ giọng cùng hai tỉ mội nói một hồi lời nói mới đi ra khỏi cái này không lớn phòng khám bệnh phòng khám bệnh trước mặt đầu tiên ánh vào cầm cao tầm mắt chính là một cái mới vừa rồi không có gặp qua sắc mặt hung ác răng cưa cái mũi làn da màu xanh lam ngư nhân mà tại bên cạnh hắn còn có một cái bản thân bị trọng thương vết máu loang lổ xem ra đã lâm vào hôn mê nhân loại hải quân chính là về sau chạy tới ngư nhân ạt lòng cùng x i n d i ẩn uy nhân loại các đồng bào của ta thế nào nhìn thấy cầm cao hơn đến ạt lòng vội vàng hỏi ra âm thanh xem ra cái này mới là bọn này ngư nhân đầu lĩnh cầm cao nói hai cái đã không có trở ngại một cái còn muốn tiếp tục quan sát một cái khác đã nhịn không được cái gì làm sao lại có một cái xảy ra chuyện nói có phải hay không là ngươi làm hạt lỏng sắc mặt lập tức trở nên không nhìn khá hơn hắn một tay bắt lấy cầm cao cổ áo đem hắn dẫn trực tiếp đẩy vào nhà trong phòng nộ di cổ cùng nạ mỹ nhìn thấy loại tình huống này trực tiếp khóc ra thành tiếng bất quá hai người vẫn đứng lên đối bắt lấy cầm cao hạt lòng hô mau bung ra giờ giờ cầm cao các ngươi những tên bại hoại này ừng cái gì đó hóa ra là hai tên tiểu quỷ đem bọn hắn cầm ra đi cùng cái kia hải quân thả một khối ạt lòng nói xong nắm lấy cầm cao trực tiếp đi vào bên trong gian phòng các ngươi làm gì mau buông ta ra mau buông chúng ta ra các ngươi những tên bại hoại này hai tỷ muội không ngừng dãy giụa nhưng mà đối với ngư nhân đến nói các nàng lực lượng đồng đẳng với không có cỏ cổ dạ xỉ thôn cửa thôn nơi này là r a hải bổ cá thuyền bến cảng so địa phương khác còn rộng lớn hơn hơn nhiều nói đến hiện tại đã là nhanh đến cơm tối thời gian nhưng là trong thôn không có một chỗ địa phương có khói bếp dâng lên bởi vì tuyệt đại bộ phận thôn dân đều bị tập hợp đến nơi đây tại những thôn dân này trước mặt đứng một cao hai thấp cùng một cái hôn mê ngã xuống đất thân ảnh bọn hắn theo thứ tự là xin di ẩn cầm cao cùng na my hai tỷ muội hát lóng liền đứng tại những người này phía trước đối diện với hắn là quần tình kích phấn cỏ cộ dạ xỉ thôn dân ha ha ha ha ha ha đã lấy ra mua mệnh tiền các ngươi không cần lo lắng chỉ cần các ngươi không tìm được chết ta sẽ không giết các ngươi bất quá ắt l ỏ n g tiếng nói nhất c h u y ệ n để phía sau hắn ngư nhân đem x ỉ n dì ẩn nâng đỡ đối mặt với thôn dân cái này hải quân bởi vì giết đồng bào của ta ta sẽ tiến hắn đi chôn cùng à còn có bác sĩ này hắn đã cứu ta ba cái đồng bào còn có một cái bởi vì hắn ý thuật không tinh không có sống sót dù sao cũng coi là cứu người vậy coi như hắn công tội bù nhau bất quá này hai tên tiểu quỷ nghe nói không có giao tiền vậy liền đưa các nàng cùng nhau đi tốt rồi đám người đột nhiên rối loạn lên không ít người nhìn xem ạt lòng tức giận không thôi ẩm đây là ạt lòng đối thôn dân trước mặt đất chống bắn một phát súng thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên âm tàn đứng dậy khuôn mặt càng lộ ra tàn nhẫn âm trầm trầm cười nói đều cho ta chung thực chút các ngươi bọn này cấp thấp nhân loại nếu như còn dám phản kháng đ ừ n g trách ta đem các ngươi toàn thôn đều đ ổ diện để bác sĩ trở về đem cái kia hải quân còn có hai tên tiểu quỷ mang tới Cầm、cao ầ m c bị dùng sức đẩy hướng trong đám người bị thôn dân đỡ lấy xin dị ẩn tắc bị một chậu nước tới tỉnh bị nắm lấy quỳ đến thôn dân trước mặt tại bên cạnh hắn thì là t h u ố c t h i ế t hai cái tiểu h ả i đám người lần nữa bạo động trở nên quần tình xúc động đứng dậy d i ư ơ n g tay b u ô n g ra nổ di cổ cùng nam y x u ấ t sinh ngay cả tiểu h ả i tử đều không b u ô n g tha cùng bọn hắn liều đúng cùng bọn hắn liều cái kia là xin dị ẩn thiếu tá ta gặp qua hắn ngay cả hắn đều không phải ác ma kia đối thủ sao có người đột nhiên nhận ra cái kia sắc mặt trắng bệnh trên thân nhuộm đầy vết máu cho dù là quỷ cũng y nguyên muốn thân thể thẳng tắp hải quân không tệ là x i n di ẩn thiếu tá trong thôn quan trị an xây trợ cũng nhận ra được sắc mặt của hắn nặng nề đỉnh đầu t r ị an mũ bên trên phòng xa đều không có động tĩnh trước đó hải tặc đăng nhập buộc phát xung đột thời điểm súng lục của hắn đã bị cướp đi đây là thời điểm muốn liều mạng đều hữu tâm vô lực k í c h phấn đám người một chút trở nên yên tĩnh bọn họ khuôn mặt trở nên luôn cuống như là mất hồn giống nhau ngay cả nơi này cường đại nhất xin dị ẩn thiếu tá đều bị bắt bọn họ những người bình thường này lại có thể như thế nào đây ạt lòng rất hài lòng hiệu quả như vậy xem ra cái này có thể cho chính mình tạo thành uy hiếp không nhỏ hải quân quả nhiên có chút địa vị hải tặc bung ra này hai cái tiểu h ả i ta thay bọn hắn chết đứa bé là vô tội suy yếu vô cùng âm thanh văng lên xin dị ẩn rốt cục làm rõ ràng tình hình trước mắt hắn phí sức mở to mắt nặng nghề thương thế để hắn cảm giác trên người sức lực sắp bị rút sạch nói lời này đều là phí rất đại lực khí mới nói ra tới nghe được xin dị ẩn ạt lòng ác liệt nợ nụ cười ha ha ha ha ha, ha. hải a h quân ngươi còn không có nhận rõ ràng tình cảnh của ngươi ngươi vốn chính là muốn cùng đồng bào của ta t r ô n cùng có thể không có tư cách ở đây cùng ta nói điều kiện mà hai cái này tiểu quỷ cũng tương tự muốn đi theo một khối t r ô n cùng ai bảo cứu các nàng bác sĩ không có đem ta một cái đồng bào cứu sống đâu màu da cam ánh mặt trời ấm áp vung xuống đến nhưng mà tất cả mọi người ở đây loại không có một cái cảm thấy ấm áp ngược lại trở nên khắp cả người phát lệnh trước mắt cái này ngư nhân hải tặc liền như là một cái thao túng lòng người á c ma hắn tàn nhẫn nhìn xem nhân loại lâm vào sợ hãi d â y giụa bi thương các cảm xúc bên trong t ố t từ đó cảm nhận được khoái cảm khẽ than thở một tiếng vang lên giờ giờ cầm cao chỉnh sửa lại một chút hắn nếp ốn quần áo lại đỡ một chút ánh mắt của hắn trong đám người đi ra hắn bình tĩnh nhìn ạt lòng nói thả các nàng người là ta không cứu được trở về cùng hai người bọn họ đứa bé không quan hệ cái này vốn nên là ta số mệnh cầm bác sĩ cao giờ giờ cầm cao không lúc này thôn dân tất cả đều ánh mắt phức tạp mà thống khổ trong lúc nhất thời không biết nên khuyên can vẫn làn ê n đồng ý cầm cao khoát tay háo ra hiệu bọn hắn yên tĩnh hắn vẫn tại nhìn xem ạt lỏng cho nên để cho ta tới vì đồng bào của ngươi đền mạng ạt lỏng cùng cầm cao đối mặt nửa ngày đông nhiên lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn thật sự là tình cảm thâm hậu đâu đã như vậy vậy liền không ta không đồng ý một đạo giọng nữ từ đám người đằng sau truyền tới sau đó một cái ngậm lấy điếu thuốc nữ nhân đẩy ra đám người đi đến cầm cao bên cạnh ta là d ư ỡ ngẫu m của các nàng cho nên việc này ta có tư cách nhất ngươi nói có đúng không đến từ gờ răng lại nạ hải tặc b ờ e o mèo giờ b ờ e o mèo giờ b ờ e o mèo giờ ngươi cái này thiếu nữ bất lương nạ mỹ cùng n ổ dỉ cổ dẫn đầu hô to lên tiếng các nàng nước mắt mánh liệt vẩy xuống non nớt giọng trẻ con liền như là chim non vượn gào thét sau lưng cũng vang lên lấy xây t r ợ cầm đầu tiếng hô hoán ắt lóng nhìn trước mắt một màn này như vậy kiên cường mà ôn nhu cục diện thật là khiến người ta cảm động cảm động đến không kịp chờ đợi muốn phá hủy bọn hắn cho nên trên mặt hắn lộ ra không rõ ý vị nụ cười nói nếu như vậy vậy liền hai người các ngươi đổi hai tiểu hải tử một đổi một rất công bằng không phải sao Ha ha ha ha ha ha k h ố n n ạ n ngươi vừa rồi nói a quan chị an xây chợ mới vừa lên trước một bước g i ă n d ạ y ạt lỏng bị hắn một thương đánh vào trên đùi lập tức kêu thảm một tiếng huyết dịch trong nháy mắt chảy ra ạt lỏng đem miệng súng b ư ớ c lên thổi tan khuôn mặt trở nên vô cùng băng lãnh lần tiếp theo chính là muốn mạng của ngươi không tin có thể thử một chút đám người trở nên vô cùng kiềm chế bọn họ hốc mắt cơ hồ muốn băng liệt móng tay đều muốn cắm đến trong thịt đi vì cái gì như vậy ác ma sẽ xuất hiện tại đông hải vì cái gì chính mình không có năng lực đi ngăn cản ác ma này h ừ vậy cứ như thế quyết định các ngươi ai có ý kiến át lòng nhìn chằm chằm đám người đôi mắt lóe h à n quang hắn đã quyết định nếu ai lên tiếng nữa hắn liền trực tiếp nổ súng giết chết ta có ý kiến không bằng các ngươi tất cả đều chết bọn họ sống ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào âm thanh trong trẻo vang vọng toàn trường đám người toàn diện đột nhiên xuất hiện một thân ảnh hắn cũng không tính quá cao nhưng là âm thanh mang theo vô cùng an tâm lực lượng mầu quýt ánh nắng đột nhiên lại có ấm áp một cô gió nhẹ thổi qua in chính nghĩa hai chữ áo t r o à n g tại gió nhẹ hạ phiêu đãng không chừng hải quân trung tướng ngọn sẩn đến chiến trường chương hai trăm bốn mươi bốn ạt lòng cái chết đáy biển một vạn mét xinh đẹp lại mộng ảo phi man i s l a n d từ khi ổ tổ hiểm vương phi thành công từ lục địa trở về về sau phi man i s l a n d liền phát sinh rất nhiều biến hóa ban đầu đương nhiên là hướng lục địa di dân ký tên hoạt động không có cái kia từng tại phía sau làm đông làm tây ngư nhân ảnh hưởng ký tên hoạt động lấy được viên mãn thành công làm hoạt động sau khi thành công đi tới lục địa chuyện liền đưa vào danh sách quan trọng muốn nghĩ nhiều như vậy người đều đi tới lục địa tự nhiên không có khả năng dựa vào chính mình bơi lên đi cho nên tiếp tục hoàn thành thuyền cứu nạn loạ liền thành một kiện chuyện quan trọng cùng chuyện này đồng dạng trọng yếu chính là đối ngư nhân đường phố cải tạo việc làm cái này phi man ai lần chân chính tàng ô nạp cấu chỗ làm ngư nhân nhóm đem nó đào lên về sau mới hiểu được bên trong là thật xấu đến chảy mũ đến khó lường không chính trị thời điểm bất cứ chuyện gì đều bù không được nghiêm túc hai chữ nhất là đến từ f i s m a n ai lần tầng cao nhất nghiêm túc p h ạ m là phạm tội ngư nhân thẩm phán x o n g cũng không đưa đi ngục giam ngay tại chỗ bị phán xung làm thuyền cứu nạn nọa cải tạo lao dịch ngư nhân đường phố đại lượng phạm tội đội bị đánh tan tiến hành lao dịch cải tạo phạm có trọng đại sai lầm trực tiếp xử tử các bình dân tắc bị đại lượng rời đi địa phương khác nguyên bản ẩn thân tại nọa phụ cận vẹn đờ đệ kèn đoàn hải tặc cũng không thể không chạy khỏi nơi này có thể nói hiệu quả khá lớn fisman i s l a n d san hô chi khâu nơi này vẫn là cùng ngoại giới giao lưu đạo thứ nhất cửa sổ cho nên có không ít ngư nhân bình dân bị rời đi nơi này từ khi dâu trắng tre t r ở nơi này về sau hung hăng ngang ngược hải tặc những năm này kỳ thật giảm ít đi không ít đại đa số muốn đi hướng new york hải tặc tại fisman i s l a n d chỉnh đốn thời điểm đều sẽ rất quy củ nhân ngư quán cà phê là một cái thưởng thức xinh đẹp nhân ngư nơi đến tốt đẹp dưới tình huống bình thường nơi này chuyện làm ăn cũng coi như có thể từ lần trước mòn sần đến nơi này xem bói ra tiên đoán về sau thủy tinh cầu liền bị sờ lì mang về chính mình chỗ ở từ lần trước xem bói hơn hai tháng thời gian trôi qua một mực không có chuyện gì phát sinh sờ lì đột nhiên lại xuất hiện một loại tâm huyết dâng trào cảm giác loại cảm giác này đã nương theo nàng hơn hai mươi năm có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy phải loại này có thể đoán được tương lai năng lực là đối chính mình một loại trừng phạt bất quá hơn hai tháng trước một lần kia xem bói vẫn là xuất hiện một chút thay đổi cái này chứng minh chuyện tương lai cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi sơ l ý lần nữa đi tới thủy tinh cầu nơi này nàng đem hai tay đặt ở phía trên nhắm mắt lại trong óc của nàng bắt đầu xuất hiện một chút hình tượng lần này có chút ngoài ý muốn không phải tại phí man i s l a n d cuối cùng hình tượng dừng lại tại một cái lạ lẫm vô cùng ở trên đảo nhưng mà ra hiện ra tại đó người lại ngoài ý muốn quen thuộc kia là một cái gặp một lần liền sẽ không quên ra hỏa lại càng không cần phải nói nàng lần trước tiên đoán nhân vật chính chính là người này hình tượng đẩy tới sau lưng hắn một cái dị thường quen thuộc ngư nhân nằm trên mặt đất không n ú c n í c h máu tươi từ ngư nhân trên thân tuân ra đem lồng ngực tất cả đều nhuộm đỏ sợ l y đôi mắt lập tức mở ra bên trong là tràn ngập vẻ khiếp sợ trong miệng nàng cái tẩu rơi tại cái đuôi bên trên bỏ một cái cua nàng đều không có để ý hình tượng bên trong xảy ra chuyện kia là nàng cùng cha khác mẹ ca ca mặc dù quan hệ của hai người bình thường nhưng này dù sao cũng là nàng hiện tại duy nhất người thân mà bây giờ chỉ còn nàng một người là mòn sần trung tướng ta biết hắn chúng ta được cứu một cái thôn dân nhìn xem mòn sần bên mặt vui đến phát khóc đây chính là bọn họ đông hải anh hùng chưa từng có vứt bỏ qua bọn hắn nói nhảm toàn bộ đông hải còn có ai không biết hắn có mòn sần trung tướng tại bọn họ khẳng định không có việc gì không chỉ một người vui vô cùng loại kia tuyệt vọng đến cuối cùng đột nhiên tới hy vọng lập tức liền chạm đến mỗi người mềm mại nhất tâm linh giờ k h ắ c này bọn họ muốn thổi bạo cái này anh hùng bình thường d á n g lâm nhân vật mòn sần xuất hiện vị trí vừa lúc ở bờ eo mèo d ơ bên cạnh cũng tại xỉn dì ẩn đối diện là mòn m sần âm thanh vang lên thời điểm xỉn dì ẩn chật vật ngầm đầu nhìn xem cùng trong trí nhớ không có gì khác biệt nhân vật hư nhược cười ý s ô người rốt cục đến vậy là tốt rồi vậy ta liền có thể yên tâm g i á n g chống đỡ lấy thân thể ý chí rốt cục bởi vì đạt được buông lỏng cũng n h ị n không được nữa mềm mềm đổ vào mòn sần một cánh tay bên trên mòn sân động tác rốt cục để trong lúc khiếp sợ át lỏng đoàn hải tặc lấy lại tinh thần mở nói đùa a hải quân quái vật trung tướng làm sao lại xuất hiện tại nơi này hắn không phải là tại gờ răng lại nạ sao t ừ ngư nhân đờ đẫn tự lẩm bẩm trên nét mặt là vẫn khó có thể tin át lòng nhìn trước mắt ra hỏa này lại nghĩ tới hắn hơn một năm trước đó đi theo t i g e r đại ca bị tóm dáng vẻ lúc ấy đối phương liền đã có thể cùng gì bệ đánh cái lực lượng ngang nhau hơn một năm nay hắn càng là h i ể u q u a đối phương loại kia có thể xương truyền kỷ kinh nghiệm như vậy quái vật bình thường tồn tại vì cái gì lại lại xuất hiện tại nơi này mọn sân vịn x i n dì ân đặt ở đằng sau chào hỏi một chút cầm đi tới chiếu cố một chút hắn về sau quay người nhìn trước mắt một đám ngư nhân nhất là trước mắt đặt lòng đây cơ hồ là lãng quên tại hắn trong trí nhớ nhân vật không nghĩ tới là thời gian này đi tới đông hải ngươi cảm thấy ta mới vừa đề nghị thế nào được rồi thời gian khẩn cấp vậy ta coi như ngươi đồng ý mòn sân l ử a giận trong lòng so ạt lòng càng hơn thứ bảy mươi bảy căn cứ xảy ra chuyện những người kia hắn nhận biết liền có đại bộ phận nhất là cái kia h à o sảng lạc má hồ đại thúc bởi vì tên để mòn sân cùng hắn quan hệ trung đụng kỳ thật rất không tệ không nghĩ tới rơi xuống một kết cục như vậy những này ngư nhân là thật đáng chết ta mòn sân lời nói rốt cục để ạt lòng kịp phản ứng hắn con ngươi trận to khàn cả giọng nói mau trốn a chạy trốn tới trong biển giống xong câu nói này hắn cả người hướng về mòn sân vào tới ý tứ rõ ràng là muốn hắn lưu lại ngăn cản mòn sần cho những người khác chạy chối chết cơ hội chỉ bằng điểm này hắn liền sophie man ai lần cái kia họ đi rút mạnh không biết bao nhiêu đáng tiếc là đầu thai ném sai địa phương can đảm lắm mòn sần gật đầu xem như tán đồng sau đó một cái tay bắt lấy ạt lòng cổ quay đầu đối đã che chở n ổ dị cổ nạ mỉ thối lui đến thôn dân bờ hẻo mẹo dở cùng mang theo tiểu hài từ thôn dân cười nói che đứa bé đôi mắt muốn phát sinh đây hết thể đối bọn hắn đến nói vẫn là quá sớm ạt lòng hoàn toàn không tránh thoát mòn sần bàn tay hắn mọi việc đều thuận lợi các loại công kích đối mòn sần đến nói căn bản nhất điểm tác dụng đều không có đưa tay rút ra phía sau trường đao mòn sần nhìn xem ạt lòng đôi mắt nói tiếp sau nhớ k ỹ đầu thai một nơi tốt màu tím đen thân đao đệ mòn nhẹ nhàng hướng phía trước một đầm trường đao xuyên qua ạt lòng trái tim từ sau lưng của hắn lộ ra một đoạn mũi lao ra rút đao vung tay ạt lòng cả người nằm trên mặt đất hắn đôi mắt vẫn như cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm bầu trời đưa tay dường như muốn bắt lấy cái gì cuối cùng bất quá là phí công trái tim bị đâm xuyên đại lượng huyết dịch t u ô n ra mất đi nơi này cung cấp huyết chi về sau dù là lấy ngư nhân thân thể cường tráng cũng rất nhanh chóng đỡ hết nổi vô lực dãy rủa mấy lần rốt cục ạt lòng tay tại cũng vô lực dơ cứng ngắc quẳng xuống đất cả người rốt cuộc không có sinh tức kịch bản bên trong cái này tứ ngược đông hải tám năm lâu không chế hai mươi đến cái thôn trang ngư nhân hải tặc sinh mệnh như vậy vẽ lên dấu chấm tròn ạt lòng đại ca ạt lòng thuyền trưởng cũng không phải là tất cả ngư nhân đều nghe theo ạt lòng lời nói đi chạy thoát thân hắn về sau từ ngư nhân đường phố mang ra hải tặc có mấy cái ngược lại hướng hắn đồng dạng thẳng hướng ngọn sần nhìn thấy ạt lòng đến cùng bỏ mình bọn họ triệt để lâm vào b ã o t ẩ u bạch không có kêu thảm đã vọt tới trước mặt mấy cái ngư nhân đồng thời mất mạng đi vô cùng kỳ thật không quá an tường nói đến thời gian rất dài thực tế bất quá là ngắn ngủi mấy giây lúc này chạy nhanh nhất cụ dù bị củng thu vừa chạy đến bờ biển trong mắt của bọn hắn lộ ra vẻ vui mừng các ngươi muốn đi nơi nào âm thanh khủng bố tại trước mặt bọn họ bên bờ biển vang lên nơi đó xuất hiện một đạo người khoác màu trắng chính nghĩa áo khoác thân ảnh lúc này hai người đã tới không kịp cố kỵ kị hải quân trung tướng thực lực bọn họ riêng phần mình vô ý thức đem mạnh nhất chiêu thức dùng đến n Fismangas, sen mải ga bố ra sợi ga k hôn gió thủy tiễn mòn sân nhẹ nhàng chém ra một đao đến từ hai người công kích đồng thời quy về vô hình hai người hướng về phía trước chạy thân thể đồng thời lảo đảo ngã xuống đất khoảng cách nước biển chỉ có một cánh tay khoảng cách đáng tiếc rốt cuộc chạm không tới đến tận đây xuất hiện tại có cộ dạ x ì thôn ạt lỏng đoàn hải tặc đoàn diện rừng s á t ở có cộ dạ x ì thôn bến cảng bên trên thuyền lại nhiều một đầu không nói đúng ra là nhiều bốn đầu một chiếc là đến từ g ờ răng lái nạ hải quân loại cỡ lớn nhất hào chiến hạng mòn sân hào còn lại ba chiếc là đến từ đông hải thứ bảy mươi bảy tri bộ căn cứ cái này ba chiếc chiến hạm binh sĩ ngay tại vội vàng xử lý phi man đoàn hải tặc hết thể đến tiếp sau công việc mòn sân hào khoang tàu chia rất nhiều khu vực chiếc chiến hạm này lớn nhất gánh chịu nhân số có một trăm năm mươi nhân chi nhiều có thể thấy được nó khổng lồ phòng điều trị bên trong các loại xử lý khẩn cấp vết thương dược vật khí giới cái gì cần có đều có trong phòng giải phẫu Đến trong ừ mòn sân lệ thuộc t ự c tục tiếp tế tại một tiến Trận tiếp một tiếng, hiện tại đội binh đối người giải giải hiện đi phâu. phâu bộ đã đã y ngay này hành hơn à v cuối c ù khâu lại giai đó o ngoài Trong ạ n nơi này không phải chính quy bệnh viện, phòng giải phâu bên ngoài chính là phòng bệnh.、Trong、phòng bệnh, dưới ánh đèn Bởi phải giải dưới vì là quy phâu chỉ c một n sân m người tại yên tĩnh tại cái ù n phòng giải phâu mở ra, bên trong ba tên lính đi ra. Trong g giải đợi. đi đó Cửa c ra, ba ra. phâu mở một cái nhanh chóng đi đến mỏn sân trước mặt báo cáo trung tướng các h ạ xin gì ẩn thiếu tá giải phẫu rất thành công đã vượt qua kỳ nguy hiểm bất quá hắn hiện tại cần nghỉ ngơi tỉnh lại cũng phải đợi ngày mai hô mòn sần thở dài một hơi vừa rồi xin dị ẩn sinh mạng thể trinh thế nhưng là yếu có chút dọa người may mắn chính mình thật sớm đem lục thức rổ cỡ xỉ kỳ huấn luyện bút ký dạy cho hắn không phải vậy lần này hắn liền thật nguy hiểm hắn vô vô y tế binh b ả vai vất vả các người người cứu giúp trở về liền tốt lưu người nhìn xem những người khác đi nghỉ ngơi đi thời gian này bên ngoài đã có mặt trăng cùng phồn tinh dâng lên so với cái kia càng sáng tỏ chính là cửa thôn trên đất chống dâng lên lửa cháy hừng hực s i n h gặp thời đại này thế giới này các bình dân phần lớn đều nhìn rất thoáng bởi vì chỉ có giỏi về lãng quên những cái kia bi t h ư ờ n g lưu lại những cái kia sung sướng mới có thể đủ càng nhẹ nhõm trên thế giới này sống sót cho nên kịch bản trông được đứng dậy rất nhiều nhân vật đều biểu hiện không tim không phổi cũng là bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng mà không thể không như thế nếu không đều cùng đại ngọc mội mội giống nhau thấy cái hoa rơi cũng rơi lệ lời nói đoán chừng thế giới này người phải có một nửa bởi vì thương tâm quá độ mà chết thôn trang lúc này đèn đuốc sáng trưng hết thể mọi người nhà tất cả đều mở ra đèn tại đống lửa cùng trên đường phố là có cụ dạ xỉ thôn dân tự phát tổ chức kiến hội dùng để cảm tạ cứu vớt thôn trang mòn sần làm mòn sần xuất hiện ở đây thời điểm bầu không khí lập tức tăng lên đến đỉnh điểm tiếng hoan hô thẳng vào vân tiêu đêm nay tiêu phí toàn bộ từ các thôn dân góp vốn cộng đồng trả tiền chương hai trăm bốn mươi lăm nạm trên y ế n hội ngọn sần tâm tình kỳ thật cũng không như những thôn dân này thoải mái hắn đi tới trên thế giới này cũng có tám nhiều năm thời gian thay đổi khẳng định là có hơn nữa còn rất lớn bất quá liên quan thế giới quan trờ phương diện này kỳ thật một mực là tuần hoàn theo kiếp t r ư ớ c cố hữu quan điểm hắn không cảm thấy mình loại ý nghĩ này có sai đương nhiên cũng sẽ không cưỡng ép can thiệp người nơi này nhất định phải giống như tự mình ý nghĩ tựa như hiện tại cái này vì hắn chuẩn bị y ế n hội hắn kỳ thật rất khó hòa tan vào trước đó nhiều như vậy binh sĩ hy sinh bên trong có đại bộ phận người cùng hắn nhận biết bao quát xin gì ẩn nếu như không phải hắn liều mạng đi đường khả năng cũng sẽ bước những binh lính kia theo gót người là một loại động vật rất kỳ quái tựa như là mòn sẩn hắn đem ở đây phi man đoàn hải tặc những người này tất cả đều g i ế t trong lòng nửa điểm cảm giác cũng không nhưng là vừa nghĩ tới chính mình mất đi nhiều như vậy trước kia đồng đội cũng sẽ cảm giác được thương tâm bất quá hắn cũng sẽ không ở cái y ế n hội này bên trên biểu hiện ra ngoài như vậy liền tổn thương những thôn dân này một phen lòng tốt thân phận của hắn còn tại đó khi hắn biểu hiện khách khí tự nhiên là có một phen khí độ biểu hiện ra ngoài mọi người mặc dù đối với hắn đối với hắn cảm kích có thêm loại này vô hình khí thế cũng làm cho bọn hắn không dám quá tiếp cận hắn qua ba lần rượu bầu không khí trở nên cùng đống lửa giống nhau nhiệt liệt mọn sân dứt khoát lấy cớ trở về chiếu cố x i n gì ẩn cáo từ cái này một bang một mực đối với hắn ngỏ ý cảm ơn thôn dân trên thực tế xin di ẩn có chuyên môn y tế binh nhìn xem cũng không cần hắn đi qua mòn s ầ n phối hợp mang theo một bình rượu đi đến một mảnh không người bãi cát rượu là các thôn dân chính mình ngưỡng không tính là cái gì rượu ngon hắn cũng không thèm để ý những này đặt ở dĩ vãng khả năng còn biết để ý rượu phẩm chất hôm nay ngược lại là không sao cả những này ánh đèn ánh lửa ánh trăng tinh quang chờ tất cả đều có chút tụ tập tới cho nên mảnh này bãi c á t cũng không tính là quá mức c ảm đạm mòn sân đi đến bờ biển bình rượu mở ra đ ố i trong biển đem một nửa rượu ngã xuống sau đó tìm một cái nô ra đá ngầm có thể ngồi ở phía trên g ơ dạ vẹn lại thúc còn có những người khác thủ ta đã đều cho các người báo các ngươi có thể an tâm mòn sân ngồi tại trên đá ngầm tự rêu n ở nụ cười cho dù là kinh nghiệm như vậy sinh tử đến bây giờ còn là không có cách nào hoàn toàn nghị thoáng thoải mái đáng tiếc không thể cùng các ngươi một khối uống rượu p h ờ r ằ n g x a hiện tại rất không tệ hắn đã là bản bộ thượng tá đi theo giả mạ c ả gì trung tướng k i a là m ộ t c á kia n ò n sống các ngươi không cần lo lắng bất quá hắn hiện tại thấy ta bắt đầu muốn cùng ta túi chào các ngươi không thấy được hắn cùng ta túi chào thời điểm bộ dáng thật nên để các ngươi nhìn xem hắn hướng phía biển cả nâng nâng cái bình coi như là cùng bọn hắn chạm cốc giống nhau sau đó hướng chính mình miệng bên trong l g ự c một hớp giống như là nói cho những cái kia chết đi binh sĩ nghe lại giống là tự lẩm bẩm xin gì ẩn tên kia còn sống các ngươi không cần lo lắng ta trở về gờ giang l á i nạ thời điểm cũng sẽ đem hắn mang về các ngươi đều là tốt xứng đáng chính nghĩa hai chữ mòn sân ngồi tại trên tảng đá trong miệng một mực không ngừng bọn họ không giống chính mình tự mình lựa chọn hải quân đó là thật chỉ là xem như một phần nghề nghiệp trong miệng hắn nói chính nghĩa hai chữ cũng không phải hải quân bên trong loại kia hư vô mở m i ệ n g chính nghĩa theo mòn sân chỉ có giống hắn kiếp trước như thế vì nhân dân gánh trọng trách tiến lên đám kia đáng yêu nhân tài xứng đáng hai chữ này mà không phải bắt hải tặc chính là chính nghĩa hiện tại hắn cảm thấy những người này xứng đáng xa xa một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần mòn sần quay đầu nhìn thấy miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc bờ hẻo m è o giờ mang theo hai tỷ bội đi tới có thể là bởi vì đi qua là hải quân nguyên nhân cũng có thể là bởi vì mòn sần cứu các nàng bờ hẻo m è o giờ tại đối mặt hắn thời điểm có chút có quáp cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu chúng ta mòn sần trung tướng các h ạ bờ hẻo m è o giờ hiện tại không có trước kia thiếu nữ bất lương cái chủng loại kia mạnh mẽ nàng nói lời cảm tạ xong lôi kéo n ổ dị cổ cùng nạ mỉ đứng vững đối các nàng nói mau cùng mọn sần trung tướng nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi hai tỷ m ộ i c h ă m miệng một lời mọn sân từ trên tảng đá nhảy xuống tới hắn nhìn xem mẹ con này ba người gật gật đầu không cần k h á c h khí đây vốn là ta phải làm b ợ héo mẹo giờ lắc đầu nàng nói không có cái gì là phải làm mọn sần trung tướng từ g ờ răng lại nạ xa như vậy lại tới đây chúng ta lòng biết ơn tương đối mà nói vẫn có chút không có ý nghĩa khi thật từ kịch bản bên trong cũng có thể thấy được đến nạ mị dưỡng mẫu là một cái rất có năng lực cá nhân cùng mị lực một người điểm ấy từ nạ mị về sau kinh nghiệm bên trong liền rõ ràng nhìn ra được một cái mười tuổi tiểu nữ hải không chỉ không có dài lệnh ngược lại trưởng thành là một cái xuất sắc hoa tiêu cái này cùng bờ hẹo mẹo dở từ nhỏ giáo dục không thể tách rời mòn sân cười cười không lại dây dưa vấn đề này h i ệ n nhiên đối phương có nguyên tắc của mình cùng kiên trì hắn quay người nhìn về phía một bên mười tuổi nạ mị cùng so với nàng lớn hơn ba tuổi nộ dị cô không thể không nói thế giới này có chút kỳ quái địa phương chính là những người này phổ biến phát dục tương đối chế, một khi bắt đầu phát dục sẽ tại thời gian ngắn ngủi liền phát sinh đặc biệt lớn biến hóa cũng tỷ như hiện tại hai tỷ muội mặc dù đều hơn mười tuổi diện mạo bên trên xem ra còn cùng bảy tám tuổi không sai biệt lắm nói đến hắn sớm đã không còn nhìn thấy những này nhân vật trong kịch bản thời điểm loại kia phan hâm mộ thấy minh tinh bình thường tâm tình hiện tại ngược lại là những người này thấy chính mình có khả năng sẽ có loại tâm tình này cảm giác này nói thật thật sự là có chút sảng khoái thấy mòn sân nhìn về phía hai cái tiểu hài b ờ hẹo mẹo giờ giới thiệu nói đây là ta nhận nuôi hai đứa bé đây là nổ dị cô đây là nam i mòn sân c ư ờ i cùng hai tỷ mội lên tiếng chào hỏi lúc này na mi đã biểu hiện ra nàng loại kia mèo rừng nhỏ giống nhau cá tính ra nàng dẫn đầu nói chuyện với mòn sần mòn sần đại thúc ta nhìn tin mới phía trên ngươi đi thật nhiều địa phương có thể hay không cùng ta nói hạ những địa phương kia địa lý tình huống nghe nói g ờ răng lại nạ đặc biệt là nữ vật cùng đông hải hoàn toàn không giống đâu ngươi có thể nói một chút nơi đó là cái dạng gì sao na mi vợ hẹo m è o giờ răn dậy một câu mòn sần khoát tay ra hiệu không có việc gì từ hiện tại cũng có thể thấy được cô gái này vì cái gì về sau sẽ có cường đại như vậy hàng hải thuật đối với từng cái địa phương hải lưu thời tiết chờ tất cả đều có thể nắm giữ rõ ràng kịch bản bên trong nàng họa hải đô cùng các loại tư liệu có thể chất đầy nghiêm chỉnh gian p h o n g úc có thể thấy được chút ít cái này không riêng gì nàng không phải bình thường thiên phú còn có đối với phương diện này mạnh mẽ hứng thú cùng tò mò hứng thú mới là nhất lão sư tốt bất quá há mồm chính là đại thúc giống như phi đều là hùng hải tử nhưng là ai bảo na m ì đáng yêu đâu giống phi loại kia hùng hài tử đương nhiên muốn đánh một trận đáng yêu như vậy đương nhiên chỉ có thể sủng ái mòn sân cười nói mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương khác biệt muốn biết lời nói tốt nhất là chính mình tự mình ra biển đi thực địa hiểu rõ na m ì nho nhỏ gương mặt bên trên tràn ngập t r ờ mong ừng i ấ c m ộ n g của ta chính là đi khắp thế giới từng cái địa phương vẽ ra toàn thế giới địa đồ ha ha vậy ngươi cần phải cố gắng thế giới này thế nhưng là rất lớn hoặc là ngươi khả năng còn cần tăng cường một chút mình thực lực không sai hắn có chút muốn muốn có ý đồ xấu dù sao có chút kịch bản đã sớm sụp đổ thử một chút cũng không sao hiện tại nạ mỹ còn nhỏ về sau nếu có thể ngoặt vào tới làm binh lính của mình có vẻ như cũng không tệ ngoặt không tiến vào cũng không quan hệ dù sao cũng không có tổn thất gì nạ mỹ nắm chặt nàng nắm tay nhỏ bày ra một cái tú bắp thịt tiểu bỏ sơ lộ ra non mịn cánh tay nhìn xem mòn sần kiêu ngạo nói mòn sần đại thúc ta thế nhưng là rất mạnh trong thôn cái khác tiểu nam hải đều đánh không lại ta đâu sau đó con t r ừ n g lớn ánh mắt như nước long lanh làm ra một cái gõ hung biểu lộ ra ta nạ mi siêu hung phốc thử mòn sân một ngụm rượu phun ra ngoài còn tốt hắn kịp thời rời đi chỗ khác đầu bằng không lần này liền tất cả đều phun đến cái này một nhà ba người trên mặt không chỉ mòn sân cười ra tiếng liền ngay cả bờ hẹo m è o dở cùng nổ dị c ô đều lộ ra buồn cười tiếng cười chỉ có nạ mị sạ mặt lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khó chịu cái gì sao người ta thật rất lợi hại trung quy là nhịn không được đi theo cái khác ba người phát ra tiếng cười như chuông bạc khi còn bé na mi thật sự là đáng yêu a chương hai trăm bốn mươi sáu luôn có một số người đáng giá đi t ô n kính cùng na mi một nhà từ biệt về sau mọn sần tâm tình trở nên khá hơn không ít dưới bóng đêm hắn chậm rãi đem thương cảm cảm xúc thu thập đối với thế giới này đến nói nhất là hải quân cùng hải tặc đến nói tử vong loại chuyện này cơ hồ lúc nào cũng đều tại phát sinh vô luận thiên thai vẫn là nhân họa tử vong luôn luôn không thể tránh né bởi vì quen thuộc một số thời khắc sẽ chết lặng cái này chưa chắc không là một chuyện tốt tựa như kiếp trước bên trong những cái kia chiến loạn địa khu những địa phương k i u bình dân khả năng gặp phải so thế giới này còn muốn càng bi thảm hơn bất quá phần lớn đã thành thói quen như vậy thời gian cũng không như trong tưởng tượng khói như vậy đ â u cái này nếu là đặt ở trong nước hòa bình xã hội khả năng đã sớm có không ít người sụp đổ tỉ như nói một ít có thể cồn u g p h ố n một con đường ra hỏa nếu quả thật phát sinh chiến tranh là không là cái thứ nhất tước vũ khí bàn phím đầu hàng ân đáng ra suy nghĩ sâu xa cuối cùng đối cách đó không xa mặt biển d ơ chai rượu lên đem bên trong còn sót lại một điểm rượu uống hết m ỏ n sần lộ ra sáng tỏ ánh mắt nhìn khẩu hình giống như là lại nói lên đường bình an sáng sớm hôm sau thật mỏng sương mù bao phủ thôn t r à n g bất ằ n g thêm m y phần sinh sống lười biếng khí sống biếng lười ứ c có chờ Mòn sần không có chờ những này hôm buổi tối quá a p h t tiết cảm xuất ú c các ngủ thôn dân rường, liền mang thật theo t say rời à chiến hạm cùng nhau về Đông hải chi bộ thứ 77 căn hạm nhau Hải Đông trở thứ về bộ b cứ.、Bất、quá, xuất phát động tinh kỳ thật không coi là nhỏ không ít quen thuộc lúc đầu thôn dân vừa vặn có thể nhìn thấy quân hạm ra khơi dáng vẻ cho nên bọn họ yên lặng cùng cái này bốn tàu chiến hạm còn có một chiếc tịch thu được thuyền hải tặc phất tay tiến đưa tại hơi xa xôi một điểm địa phương còn có một đại hai tiểu một nhà ba người hướng về mới sinh tại sương mù bên trong ngông lung dưới thái dương quân hạm xa xa phất tay cùng hắn nhóm từ biệt dẫn đầu chính là có đánh dấu thật to chớ chữ cùng dê hai căn cứ tiêu chí cỡ lớn chiến hạm v o n g tàu bên trên mòn sân ngay tại hoàn thành lấy hắn mỗi ngày đều sẽ tiến hành huấn luyện hạng mục kịch bản bên trong cái kia mang theo căn cứ binh sĩ đi đ ổ i ạ t lỏng đoàn hải tặc cuối cùng bị mấy cái ngư nhân cán bộ cho nhẹ nhóm chôn vùi tử sắc khôi hài bím tóc đầu chuẩn tướng ư dình ư dình lúc này chính hấp tấp đi theo mòn sân bên cạnh đúng vậy đây thật là một cái vận khí tốt g i a hỏa bởi vì xin d ì ẩn quan hệ dự định dự định chuẩn tướng đi tới căn cứ về sau phần lớn thời gian đều là chủ nội mà xin d ì ẩn tác phụ trách chủ ngoại cho nên hắn xem như trốn qua trong số mệnh một tiếp cái này trong nguyên tắc rất có điểm cốt khí chuẩn tướng các hạng hiện tại biểu hiện có chút l ị n h nọt trên thực tế hắn trong lòng có chút hoảng thông qua quan hệ vận hành tới này cái đông hải 77 căn cứ ai biết từ nơi này đi ra m ỏ n sần trong thời gian thật ngắn liền thăng lên làm bản bộ trung tướng cái trụ sở này vị trí cũng đi theo nước lên thì thuyền lên hắn tại vị trí này cũng có chút như dẫm trên băng mỏng mặc dù hắn bình thường không quá quản ngoại bộ chuyện cũng khó tránh khỏi sẽ lo lắng chọc tới m ỏ n sần một cái không vui lần này xin di ẩn gặp được chuyện cũng cùng hắn báo cáo tình huống hắn không có chỉ h o á n liền lập tức mang theo bảy mươi bảy căn cứ binh sĩ tới cứu viện hắn nhưng là biết m ỏ n sần cùng xin di ẩn quan hệ cái này nếu là thật xin di ẩn sẽ ra chuyện hắn khẳng định cũng chịu không nổi sương mù tại mặt trời mọc về sau một chút xíu tiêu tán trên mặt biển báo cáo trung tướng các hạ xin di ẩn thiếu tá vừa tỉnh lại ngài hiện tại có thể đi xem một chút một cái đến từ lệ thuộc trực tiếp bộ đội y tế binh nhanh chóng chạy tới hướng ngọn sần báo cáo tình huống mới nhất ngọn sần tiện tay đem dùng cho rèn luyện gánh trọng trách ném trên b o n g thuyền phát ra một tiếng vang thật lớn đem đi theo hắn một bên ư đình đình giật này mình chỉ mặc áo chén quần ùi toàn thân bị mồ hôi thấm ướt hắn lộ ra hoàn mỹ dáng người vớt một cái mồ hôi hắn cười nói nhanh như vậy liền tỉnh lại xem ra khôi phục không tệ quay người hướng về khoang tàu có đi mọn sần tiếp lấy đ ố i y tế binh đạo vất vả ngươi có gì cần bận bịu i đi làm đi sau lưng hắn t đức đỉnh i ứ u đỉnh cũng đồng dạng cùng đi theo hướng khoang tàu xin gì ẩn mấy năm này cùng hắn phối hợp cũng không tệ t đức đỉnh i ứ u đỉnh cũng đồng dạng lo lắng cho mình cái này phụ tá tình huống hắn hôm qua vừa tới nơi này trước hết nhất tìm mòn sần hiểu rõ xin di ẩn thương thế tổng thể đến nói còn tính là cái có tinh thần trọng nghĩa nhân tình vị thật giải quan chứ năng lực cùng thực lực t r ê n lệch một chút gian phòng bên trong mòn sần đi trước đơn giản xông tẩy một chút một thân mồ hôi vào khứ bệnh phòng cũng không tốt lắm đổi một thân khô mát quần áo mòn sần đi tới xin di ẩn phòng bệnh đừng đừng đừng đã trước một bước tới nhìn thấy mòn sần tiến đến thối lui đến một bên xin di ẩn lúc này cũng nhìn thấy hắn tiến đến vô ý thức muốn đứng dậy bất quá toàn thân quấn đầy băng vải hắn vừa mới động tác thân thể liền để hắn không thể không trung thực nằm mòn sần đi mau hai bộ vịn hắn nói tốt rồi ngươi nằm là được nhìn thấy ta đừng cùng nhìn thấy nữ nhân giống nhau kích động như vậy ta cũng sẽ không đối ngươi phụ trách dương bệnh là mòn sần đề nghị thiết kế có thể căn cứ nhu cầu phân biệt nâng cao cùng đ i ề u thấp vừa vặn đem xin d ị ẩn nửa người trên điều chỉnh ba mươi độ thuận tiện nói chuyện cũng không ảnh hưởng vết thương xin d ị ẩn khoe miệng kéo một chút không giam quá lớn biến độ đại khái biểu đạt một cái ghét bỏ im lặng ý tứ ra m ò n sần trung tướng bất kể nói thế nào vẫn là muốn cảm ơn ngươi lần này cần không phải ngươi qua đây ta có chết hay không không sao cả đông hải khẳng định phải có không ít người gặp nạn gờ răng lại nạ tới hải tặc đối với đông hải đến nói là cái thai nạn xin gì ẩn ngữ khi còn có chút suy yếu bất quá xem ra đã không có gì đáng ngại đối với thế giới này người mà nói chỉ cần có thể cứu giúp trở về này về sau năng lực khôi phục quả thực là tiểu cường cấp bậc mòn sần cao mày nói không có gì người ngoài gọi ta mòn sần liền tốt rồi còn có chúng ta cái này quan hệ thế nào ngươi còn cùng ta khách khí như vậy thứ bảy mươi bảy căn cứ chuyện không phải liền là chuyện của ta hắn lời nói này ra xin gì ân còn không có phản ứng gì sau lưng bứt đỉnh bứt đỉnh một trận mừng rỡ lại nói mòn sần trung tướng lời này ý là ta không phải người ngoài sao cái này có thể làm sao có ý tứ đâu ồ quên nơi này còn có người lúc nào tới mọn sần sau đó nói để viết đỉnh v i đỉnh nhanh khóc lên hợp lấy ngươi vừa rồi hoàn toàn không có chú ý ta tồn tại nói thế nào cũng đi theo ngươi nửa ngày cứ như vậy không có tồn tại cảm sao bất quá chính mình ở đây có phải là có chút vướng bận viết đỉnh v i đỉnh rất có ánh mắt rời khỏi gian phòng đem không gian giao cho hai người xin di ân nhìn trước mắt mọn sần vẫn là như trước kia không có thay đổi gì tính cách vẫn là như vậy ác thú vị trừ chức vị càng ngày càng cao thực lực cũng càng ngày càng cương đại nếu là chính mình cũng có thực lực như vậy không có một nửa đều đầy đủ dùng nhớ tới những cái kia táng thân b i ể n cả ngay cả thi cốt đều không có thu l i ệ m binh sĩ hắn tự trách nói có lỗi với mòn sẩn là ta không thể bảo vệ tốt bọn hắn chúng ta khoảng thời gian này quá xuôi gió xuôi nước coi là từ gờ răng lại nạ tới hải tặc cũng không gì hơn cái này nếu là ta cẩn thận một chút liền sẽ không có chuyện như vậy có thể nhìn ra được hắn đối với chuyện này xác thực ấ y n ấ y trong lòng có lẽ như vậy ấ y n ấ y cũng sẽ một mực dây dưa hăn số dưới mòn sân nghiêm mặt nói xin gì ẩn chuyện này cũng không phải là lỗi của ngươi ta không hy vọng ngươi đem tất cả mọi chuyện tất cả đều ôm trên người mình ta tại new e a r t cũng tương tự có nguyên nhân vì đối với địch nhân thực lực đoán chừng sai lầm thời điểm cũng đồng dạng có binh sĩ vì vậy mà xảy ra chuyện là người liền sẽ phạm sai lầm nếu như nói có sai cũng là cái kia phi man đoàn hải tặc các ngươi cũng là vì bảo hộ bình dân nếu như cái này cũng có sai n à y cũng không có cái gì là đúng huống chi ngươi ngay lập tức liền báo cho ta còn lấy lực lượng một người ngăn chặn cái kia ạt l ỏ n g cho nên đừng có ý nghĩ như vậy ta muốn bọn hắn cũng không hy vọng ngươi có thể sống ở tự trách bên trong xin gì ẩn thần sắc thay đổi mấy lần hắn biết mòn sần nói không sai trước đó loại tình huống kia mình đã làm được tốt nhất duy nhất không có dự liệu được chính là đây là một đám ngư nhân dưới nước năng lực chiến đấu vượt qua tưởng tượng của bọn hắn thế nhưng là cái này có thể trách bọn hắn sao đối với từ chưa từng đi ra đông h ả i bọn hắn đến nói ngư nhân càng giống là một loại truyền thuyết lại càng không cần phải nói cùng bọn hắn chiến đấu nếu như đây là trên đất bằng hiệu chết vào tay hay còn còn chưa thể biết được đâu nhưng là đạo lý tất cả mọi người hiểu khó tránh khỏi trong lòng sẽ có khổ sở xin gì ẩn thu thập một chút tâm tình nghĩ đến những này ngay cả mệnh đều không cần binh sĩ trong lòng âm thầm hạ quyết định cảm ơn ngươi mòn sẩn ta cũng thay bọn hắn cảm ơn ngươi ngươi không riêng đã cứu ta còn cầu cứu chẳng chấn cần cướp bóc có bọn hắn báo thủ. Tại ta tưởng tượng bên trong, hướng ngươi cầu cứu chẳng qua là muốn thôn chấn không cần bị bọn hắn cướp bóc phá hư, không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như thay thủ. Tại ta tới thể tới. phá hư, qua vậy chạy báo bị là xin gì ẩn s á c thực coi là lần này mình chết chắc hắn cùng mòn sần cầu cứu cũng đúng như hắn nói mòn sần khẳng định sẽ so bản bộ nhanh rất nhiều chạy tới chỉ là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy ha ha ta c h i ế c quân hạm kia làm đặc thù cải tiến so với bình thường thuyền nhanh rất nhiều về sau ta dùng chính mình cải tiến lục thức rộ cỡ xỉ kỳ đi đường tốc độ liền càng nhanh mòn sân cười giải thích một câu làm ra chiếc thuyền này đến cũng không n g ư ở n g công chính mình thường xuyên chạy tới khoa học không đúng lừa dối bọn hắn lại hình như nghĩ đến cái gì mòn sân hỏi đúng trước đó cho bút ký của ngươi lục thức rổ cỡ xỉ kỷ cùng đao thuật luyện tập thế nào rồi nói một chút lục thức rổ cỡ xỉ kỷ cùng đao thuật xin di ẩn còn có chút tái nhuật trên mặt cũng không nhịn được kéo ra vẻ tươi cười lục thức rổ cỡ xỉ kỷ sô đã nắm giữ gộp tổ nghị đến cũng sẽ không quá lâu những thứ khác liền muốn bỏ chút thời gian đao thuật xin gì ẩn nói tới chỗ này dừng lại một chút mới cười nói nhờ lần chiến đấu này phúc may mắn l ĩ n h ngộ chạm sắt chi cảnh nói đến còn may mà ngươi lưu lại b ú t ký bằng không lần này liền xong đời mòn sần khoát tay một cái nói không nói những này ngươi hiện tại nắm giữ những này đã rất lợi hại ta lần trước nhìn thấy phở giảng xạ cũng liền mạnh hơn ngươi một chút chờ ngươi đi c h ạ y tân binh ra nói không chừng liền so hắn còn muốn lợi hại hơn nữa nha phở giảng xạ thượng tá xin g ì ẩn ánh mắt có chút không thể phỏng đoán tự mình lẩm bẩm không bao lâu hắn giống như là hạ quyết tâm sắc mặt trịnh trọng nhìn xem mòn sẩn mòn sẩn trại tân binh ta không có ý định đi không có ý định đi đây là vì cái gì ngươi cho tới nay không phải cũng ngươi trước hết nghe ta nói xin g ì ẩn đánh gây mòn sẩn nói ra mình ý nghĩ bản bộ đó là của ta một cái mơ ước chỉ bất q u á không phải trọng yếu nhất mòn sẩn ta cùng ngươi cùng thờ giảng xạ thượng tá đều không giống người cái quái vật này liền không cần nhiều lời phờ rằng xạ thượng t a vốn là từ bản bộ tới đông hải lại trở về cũng không gì đáng trách ta là từ nhỏ tại đông hải lớn lên phụ mẫu cũng đều là chết tại hải tặc trong tay là các thôn dân chiếu cô ta lớn lên ta mơ ước có thể đi tổng bộ hải quân thế nhưng là ta càng nghĩ tới hơn là có thể bảo hộ lấy nơi này thôn dân thông qua chuyện lúc trước ta phát hiện so với đi gờ răng lái nạ đi tổng bộ hải quân ta càng hy vọng chính là lưu tại nơi này bảo hộ khu quản hạt bên trong tất cả thôn chân có thể không nhận hải tặc quái nhiễu mọn sân nhìn trước mắt xin dị ẩn hắn âm thanh so trước đó lớn thêm không ít trong mắt quang mang cơ hồ muốn thiêu đốt ánh mắt của hắn ngươi khẳng định muốn làm thế này sao đi trại tân binh có rẻ phi lao sư dạy bảo ngươi thực lực nhất định sẽ lên một tầng nữa ta xác định mọn sân có ngươi lưu lại bất ký kỳ thật liền đã đủ rồi thiên phú của ta như thế nào chính ta biết cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không có thực lực bây giờ mọn sần tin tưởng đây là hắn ý tưởng chân thật bởi vì ánh mắt sẽ không làm bộ hắn đi tới thế giới này xấu đến chạy m ù cặn bã nhìn thấy không ít lòng mang chính nghĩa yên lặng bảo vệ người cũng tương tự rất nhiều có bằng hữu như vậy là ta nên cảm ơn người m ớ i đúng mặc kệ nơi nào thế giới này luôn có một số người thay n g ư ờ i chống được những cái kia đ à o xương mưa kiếm bọn hắn không nói một lời không oán không hối yên lặng gánh trọng trách tiến lên chương hai trăm bốn mươi bảy lão huynh ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ lập tức chính là bữa sáng thời gian hai người không có trò chuyện quá lâu lúc này xin di ẩn vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều tốt nhất nếu xin di ẩn làm quyết định mòn sẩn sẽ không đi ngăn cản trái lại hắn không riêng sẽ không ngăn cản đối với loại này chân chính có lý tưởng xã hội thanh niên tốt còn muốn để cho đại lực ủng hộ dù sao kiến thiết phú cường dân chủ văn minh hài hòa tự do ổn định chờ cùng bình đông hải liền toàn bộ nhờ loại này thanh niên muốn có về phần hắn mòn sẩn đương nhiên chính là phụ trách xoáy liền tốt rồi nhan g i á trị đảm đương tưởng rằng đang náo h đâu xin dị ẩn thương thế đã ổn định lại đến thứ bảy mươi bảy căn cứ về sau trực tiếp chuyển đến căn cứ phòng điều trị tu dưỡng khôi phục liền có thể lúc này nhiều nhất vẫn là dựa vào tự thân khôi phục đã có hệ thống tu luyện qua lục thức rổ cỡ xỉ k ỳ xin dị ẩn năng lực khôi phục cũng là tiêu chuẩn về sau mòn sân lưu lại chiến hạm cùng các binh sĩ ở căn cứ tu trình một người lái căn cứ tiểu p h ạ m thuyền biến mất tại mênh mông mặt biển căn cứ không có ai biết hắn đi nơi nào có lẽ cũng chỉ có xìn di ẩn mơ hồ đoán được một chút nơi này khắp nơi là một mảnh đổ nát thê lương rất nhiều nơi còn giữ ngày xưa đốt cháy khét vết tích bất quá hiển nhiên là không biết bao lâu không có người đến qua nơi này cho nên nơi này thổ địa bên trên đã là bụi cây cỏ dại rậm rạp che giấu nơi này đã từng phát sinh qua chuyện tại mảnh đất hoang này một góc có một mảnh tảng đá lũy đứng dậy sân trong sân đồng dạng cũng là che kín cỏ dại có chút bụi cây bụi tường đá trong khe hở mọc ra đem cái này một khối tường đá cũng chen s ậ p chút giữa sân có một mảnh nấm mộ xem ra cỏ dại giống như là thanh lý qua giống nhau có một thân ảnh liền xếp bằng ở nấm mộ phía trước tại hắn ngồi xếp bằng trước mặt có một chút trái cây trưng bày mâm đựng trái cây còn có một bình vặn r a cái nắp rượu nơi này là mì đổ vi lạ giờ, mọn sân đã từng cuộc sống qua hai năm địa phương trong phần mộ tự nhiên cũng chính là hắn cha mẹ nuôi hai người xem ra mòn sần giống như đã tới trong chốc lát hắn bên người chỉ có chính hắn lao yêu cái này một hồi cũng không biết bị hắn thả đi nơi nào rất lâu không có tới thăm đám các người lần này vừa vặn tới hoàn thành chút chuyện lập tức đến các ngươi đi năm thứ sáu ta liền sớm sang đây xem nhìn các ngươi một chút mòn sần trong tay đồng dạng có một bình rượu hắn cầm bình rượu cùng đứng ở phần mộ trước này bình liền nhẹ nhàng đụng một cái ha ha đại thuốc lần trước tới không có mang cho ngươi rượu lần này mang cho ngươi bình rượu ngon nếm thử i t m ai n lần vườn cung ngự cống mặt biển chỉ một nhà ấy nói cho các ngươi một tin tức tốt ta thăng nhiệm bản bộ trung tướng bất quá cái này với ta mà nói kỳ thật cũng không đáng kể bởi vì ta không thờ phụng bộ kia năng lực gì càng lớn trách nhiệm càng lớn bởi vì ta bản chất chính là cái kia thích ă n chơi lười biếng ra hỏa ngược lại là vincent hiện tại cũng đã trưởng thành một người lớn gì m à gì ngươi yên tâm ta đáp ứng ngươi nói nói tới chỗ này trong đầu dường như lại hiện ra lúc ấy này xung kích vô cùng xung kích chính mình tâm linh một màn mòn sân lại uống một ngụm rượu và bụng môi một chút hơi khô b ở môi tiếp tục nói ta muốn đem hắn bồi dưỡng thành chân chính nam tử hán yên tâm đi dùng không được quá lâu hiện tại hắn đã là một cái ưu tú chuẩn bị hải quân khả năng qua không được bao lâu hắn liền sẽ trở thành một tên chân chính ưu tú hải quân sẽ để cho các ngươi đều hãnh diện vì hắn dưới ánh mặt trời mòn sân liền tùy tiện ngồi tại cỏ dại trên mặt đất mộ phần phụ cận cỏ dại có thể thấy được đã bị hắn thanh lý qua hắn ngồi ở chỗ đó miệng bên trong một mực không chút ngừng qua đem trôi qua một năm chuyện phát sinh không rõ chi tiết đều nói cho bọn hắn nghe đông hải mỹ đổ vi l à giờ nơi này hắn trên cơ bản hàng năm đều sẽ tới tế bái một lần bất quá đều là tuyển tại ngày dỗ ngày ấy lần này vừa lúc là vừa vặn tới gần ngày dỗ thời điểm tới nơi này hiện tại đông hải nơi này là thuộc thứ 77 căn cứ khu quản hạt tính an toàn tối cao xin gì ẩn tên kia nếu là tiếp tục ở lại nơi này chậm rãi toàn bộ đông hải khả năng đều sẽ trở thành tương đối an toàn khu vực yếu nhất chi đông hải nói đến nhưng thật ra là đối hải quân khen thường đi mọn sân thỉnh thoảng cùng còn tại đó bình rượu khẽ chạm một chút một bình rượu cho dù là miệng nhỏ nhết uống cũng c h ậ m chậm thấy gáy đến cuối cùng mọn sân đem bình rượu bên trong rượu uống hết thời điểm mặt trời đã ngã về tây không ít tốt rồi đại vương đại thúc dì m à dì hôm nay chúng ta liền cho tới chỗ này đi ta liền đi về trước nói không chừng lần sau tới thăm đám các người thời điểm vincent liền biến một cái chân chính nam tử hán mòn sân từ dưới đất đứng d ậ y phủi phủi quần áo bên trên bùn đất cho hai người mộ bia cung cung kính kính bái mang theo hắn uống sạch rượu không bình quay người hướng về rừng sắt ở bên bờ thuyền buồm đi đến dọc theo một đầu không quá rõ ràng đường nhỏ mòn sân đưa tay thổi ra một cái vang r ộ i huýt sáo một con xanh xanh đỏ đỏ đại vẹt rất nhanh từ đằng xa trong rừng cây bay ra đằng sau còn ả o ào, ào đi theo một đám chim nhìn xem không giống như là đi theo nó trái ngược với tìm hắn tính sổ sách giống nhau cái này p h á chim đi đến chỗ nào đều không có yên tĩnh qua những ngày tiếp theo nhẹ nhõm không ít nói đúng ra đối với hiện tại mòn sần đến nói chỉ cần không phải cái đại sự di kiện bộc phát đối với hắn mà nói đều là nhẹ nhõm chuyện cũ đã qua người sống còn muốn tiếp tục tiến lên lần nữa trở về thứ bảy mươi bảy căn cứ về sau mòn sần len lén một người chạy tới tiểu kỳ nọ trong nhà dĩ nhiên không phải làm gì xấu sự tình chủ yếu là căn cứ chân các thôn dân đối với hắn quá nhiệt tình nếu là vạn nhất tại phát sinh trước đó dẫn bóng đụng người sự kiện liền không tốt dẫn bóng cũng coi như nếu như cái kia mang sầu riêng đại thẩm liền hỏi ngươi có sợ hay không hống một phen tiểu kỳ nọ tại sao phải dùng hống chứ đâu bởi vì nữ nhân tức giận lên là hoàn toàn không có tuổi tác phân biệt đừng quản là ba tuổi tiểu nữ h à i mười tuổi tiểu lò lì vẫn là mười tám tuổi các thiếu nữ kỹ năng này tất cả đều là vô sự tự thông kỹ năng bị động át nếu như nói tiểu kỳ nọ dùng hống này núi cố l ú bù đai ca yêu ngốc lột ba huynh đệ không nói đúng ra là hai huynh đệ bởi vì thiên long nhân xuất hành đến vương quốc loa như cũ sớm ra biển xạ bộ bị đánh chìm đi hướng hắn nguyên bản con đường cho nên hiện tại phủ xạ vi lạ dở cũng chỉ có hạ sở cùng p h í hai huynh đệ hai người bị mòn sần lần nữa rõ ràng an bài một ngày núi cố l ú bù đai ca huynh đệ tổ hợp biến thành đầu heo tổ hợp đến ngày thứ hai mươi tính hoàn toàn tiêu sưng hai người lần nữa nhìn thấy mòn sần vui sướng vui sướng cái quỷ chuyên môn khi dễ tiểu quỷ khốn nạn giờ k h ắ c này huynh đệ hai người giấc g ộ n g trong lòng chính là về sau lớn lên nhất định phải đánh ra hỏa này dừng lại cũng không biết về sau gặp lại là ai đánh ai vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi mòn sần tại đông hải ngày thứ năm xin gì ẩn đã có thể xuống giường đi lại mà mòn sần cũng phải cáo từ trở về dê hai căn cứ trước khi đi mọn sân tìm được xin dị ẩn nhìn xem hắn khôi phục không tệ dáng v ẻ cũng liền yên lòng lao huynh ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ trí hướng hùng vĩ ta chỗ này có một bản như lai、like. có thể rèn luyện thân thể không thể miêu tả chi lực lượng tu luyện bí tịch liền tặng cho ngươi về sau giữ gìn đông hải hòa bình cùng ổn định xúc tiến đông hải khỏe mạnh nhanh chóng lâu dài phát triển liền dựa vào ngươi cố gắng bồn trung tướng rất xem trọng ngươi u xin dị ẩn sắc mặt tối đen ta thương thế kia còn chưa tốt s ư ơ n g cốt đều bị người đánh gãy không ít người liền có thể nhìn ra cốt cách kinh kỳ rồi còn có người trọng trách này ép tới có chút lớn ta cảm giác đảm đương không nổi lớn như vậy trách nhiệm một mặt im lặng tiếp nhận phía trên tràn ngập cùng chó b ò giống nhau chữ tốt ta nói chó b ò thực tế là có chút quá đề cao cái này mẹ nấu viết là cái quái gì chờ chút bá bá hạ kỳ tu luyện bút ký quả nhiên chỉ có như thế dòng bay phượng múa nước chảy mây trôi kiểu chữ mới có thể xứng với trong lúc này cho a xin di ẩn không chút biến sắc đem mấy tờ giấy này thu được trong lồng ngực của mình phần này nhắc nhở hắn nhận lấy chương hai trăm bốn mươi tám tiểu hoàng bao mọn sân nhìn xem xin di ẩn biến hóa lộ ra cha già mỉm cười xem ra lão tân gia hỏa này thân thể rất thành thật nha thật là thơm định luật quả nhiên không thể phá phía trên này viết đồ vật ngươi không nên gấp gáp chờ ngươi thương thế tốt lên về sau lại nếm thử tu luyện không phải vậy sẽ đối thân thể của ngươi tạo thành tổn thương m ò n s o n nói như vậy tự nhiên là có đạo lý của hắn lấy xin gì ẩn hiện tại thân thể đến nói cương ép tu hành hạ kỳ lời nói rất có thể sẽ cho mình tạo thành không tất yêu ám thương không nên nhìn kịch bản bên trong phì từ trên đỉnh chiến tranh trở về một thân tổn thương giống nhau có thể tu hành phải biết người với người là không giống thiên phú bên trên khác biệt càng là có thể để một số người tuyệt vọng tư phì chỉ là cùng ẹn nỉ eslo bị chiến đấu một phen liền có thể l ĩ n h nộ lục thức rổ c ỡ xỉ kỳ bên trong sổ d Mà xin dị ẩn nghe mọn sân lời nói gật đầu h ắ n tự nhiên sẽ không như thế vội vàng muốn biết mình lục thức rổ cỡ s ỉ kỷ còn không có nắm giữ hoàn toàn đâu lại càng không cần phải nói đao thuật vừa đột phá cũng phải hoa một đoạn thời gian củng cố yên tâm đi ta sẽ hảo hảo bảo tồn ngược lại là phải cảm ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy mọn sân khoát tay háo tốt rồi không muốn khách khí với ta ngươi thực lực càng mạnh ta mới càng yên tâm ta hy vọng yếu nhất chi đông hải cái này hải tặc bên trong cách gọi có thể một mực gọi như vậy xuống dưới liền dựa vào ngươi yếu nhất chi đông hải xin gì ẩn nghĩ hoặc hắn dù sao cũng là người tại đông hải lại chưa bao giờ tới g ờ răng lãi nạ không biết cái này bị hải tặc nhóm kêu đi ra s ư n g hô không thể bình thường hơn được mòn s ầ n trả lời tại g ờ răng lãi nạ nơi đó hải tặc sẽ đem đông hải s ư n g là bốn cái hải vực yếu nhất hải vực bởi vì từ đông hải xuất thân hải tặc chẳng những ít nhất mà lại yếu nhất nửa tựa ở trên giường bệnh xin di ẩn b ó n g nhúc nhích thân thể sau đó trên mặt tươi cười tại sao ta cảm giác đây là đối với chúng ta hải quân tán thưởng thật đúng là vinh hạnh đâu tiếp lấy hắn nhìn về phía mọn sẩn ngự a k h í kiên định ngươi yên tâm liền tốt rồi về sau nơi này đi gở răng lại nạ hải tặc nhóm sẽ càng thêm yếu càng thêm thiếu đối với điểm ấy mọn sẩn cũng không hoài nghi h Húng i c loại này hải tặc chỉ thấy cách gọi đối đông hải xuất thân hải tặc đến nói còn biết cảm giác có chút xỉ nhục đối với hải quân tới nói tạo thành cục diện này không đúng là bọn họ sao cho nên danh sưng như thế này càng vang dội chứng minh hải quân hiệu quả càng lớn trái lại cũng thế tựa như bắc hải trên cơ bản loạn đều là hải tặc nhóm nhạc viên bá ta tin tưởng n g ươi khả năng lúc này xỉn dỉ ân đặc biệt giống một cái cùng phụ thân cam đoan có thể làm tốt một sự kiện hảo hải tử mòn sần kém chút đem trong lòng muốn nói nói ra thật sự là thao nát tâm tới thời điểm sốt ruột bận bị hoảng trở về cũng sẽ không cần như vậy đuổi đông hải dù sao là nhà mình hương mọn sân làm sao cũng đều lại muốn nơi này dừng lại lâu một hồi làm quen một chút quê quán sơn sơn thủy thủy phong thổ nhất là nghe nói cách nơi này chỗ không xa còn xuất hiện một cái gì nhà hàng nổi trên biển nếu đi tới đông hải đến quê hương mình vậy khẳng định muốn giúp đỡ chính mình quê quán sàng nghiệp vì đông hải phát triển làm đến một phần công hiến chính mình thật đúng là một cái có lý tưởng có t ì n h hoài tư tưởng cao thượng trọng yếu nhất còn soái đông hải thanh niên tốt đáng tiếc không có cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm đông hải thanh niên tốt chờ giải thưởng trường quan cái kia nhà hàng nổi trên biển bạ giặt xử lý thật sẽ có ăn ngon như vậy sao sau lưng mòn sân bên cạnh là một cái mang theo đầu bếp mũ hải quân thiếu úy nghe hắn lời nói rõ ràng là không phục người khác tán dương cái kia nhà hàng nổi trên biển bạ giặt có ăn ngon hay không không sao cả chúng ta đi qua một là phải vì đông hải phát triển làm công hiến hai là muốn để mấy người các ngươi cùng những cái kia đầu bếp nhiều trao đổi một chút mòn sần xoay người n ữ trọng tâm trường đối đầu bếp binh sĩ nói phải biết xa rời thực tế là không có cách nào để cao chủ nghệ trình độ các ngươi muốn nhiều cùng ngoại giới khác đầu bếp câu thông giao lưu mới được cái này nhà hàng nổi trên biển gần nhất danh khí lớn như vậy nhất định có một chút chỗ độc đáo ta hy vọng các ngươi một chuyến này về sau chủ nghệ có thể lần nữa tăng lên làm ra càng mỹ vị thức ăn cái này mới là ta mục đích cuối cùng nhất ta đầu bếp thiếu uy mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem mòn sần hắn ngự a khi trịnh trọng nói trưởng quan ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ hảo hảo giao lưu câu thông để mòn sần hào bên trên các đầu bếp chủ nghệ nâng cao một bước mòn sần một mặt vui mừng nói ừ m trẻ nhỏ dễ dậy đi xuống đi chúng ta một hồi liền đến vâng trưởng quan đầu bếp thiếu uy mặt mũi tràn đầy kích động trở về khoang tàu lúc này bên cạnh mấy cái phiên trực binh sĩ liếc nhau hai mặt nhìn nhau lại bị trưởng quan cho lừa dối nữa nha bọn gia hỏa này tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ không thể tin tưởng trưởng quan cái miệng đó là đâu ai không biết trung tướng các hạ vừa nghe đến ăn ngon liền không rời nổi bước chân thật sự là một đám một tên đáng thương mòn sần sắc mặt tối đen quay người một ánh mắt bệ hữu bàn tới mấy người các ngươi trong này nói thầm cái gì đâu chờ chút mấy người các ngươi trên thuyền phòng thủ a trưởng quan không muốn a Nhà hàng nổi trên biển b ạch giặt ngoái Đông tại Hải t lá lấy năm này mở, mỹ h vị ứ ăn k ô Đông n liền nơi này thanh danh lan g bao bắt lâu đầu tại Hải Ách, xa. kỳ thật cũng không phải rất xa bởi vì hải tặc thưa thớt cũng chỉ là bắt đầu ở gần nhất hải vực lan truyền giữa chưa dùng cơm thời gian nơi này khách nhân kỳ thật cũng không tính rất ít tối thiểu nhất phòng ăn bàn ăn bên trên vẫn là một số người tại dùng bữa ăn ở này chiếc trên biển đầu bếp thuyền bên cạnh cũng có một chiếc thương thuyền rừng s á t ở nơi này sau bếp bên trong một cái đầu bếp đột nhiên đẩy ra phòng bếp nhóm thần sắc có chút hoảng sợ dẹp thuyền trường không tốt đến một đại nhân vật là là hải quân quái vật trung tướng mòn sần hạm đội cái gì toàn bộ phòng bếp đầu bếp đều có chút khiếp sợ không tên bọn họ mặc dù nhanh ở đây là một năm đầu bếp bất quá bọn hắn nguyên bản thân phận thế nhưng là đầu bếp đoàn hải tặc hải tặc đối với mòn sần cái này từ đông hải đi ra quái vật tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được bây giờ người này xuất hiện ở đây Bọn họ đương nhiên hoảng sợ. dẹp thả t ra r o nói g tay sèn ngôi, bình phục một chút tâm tình của sèn ngôi, bình mình phục không không không khách phương hẳn chúng những nhân chúng hiện chỉ thức phải hải những nhân chút tình huống như thế cần lắng, này nói, người biển cung ăn tặng. người cố cấp Các tục quá tiểu lo là Lại là lý làm nào. đối đi đồ đem đi tốt, tới. tại tiếp bếp, mà sẽ vì vật vì ta ta ta một ý xem xử dứt ẹ p nói lời từ phòng bếp đi ra ngoài đi hướng cửa nhà hàng miệng uy lao đầu chờ ta một chút lúc này một cái thoạt nhìn không có bao lớn mái tóc màu vàng sản gì tiểu nam hải từ phòng bếp một cái bàn bên cạnh chạy ra đuổi theo phía trước đoạn mất một chân dẹp khốn nạn tiểu quỷ ngươi cùng tới đây làm gì dẹp dưới mũi mặt hai cây bím tóc hồ cơ hồ muốn n ế t lên đến hắn một phát bắt được tiểu nam hải sau cổ áo đem hắn xách lên khẽ vươn tay lại ném vào trong phòng bếp đừng nghĩ đến lời biếng thành thành thật thật làm việc sản gì chương hai trăm bốn mươi chín tiểu lão mọi chuyện gì xảy ra nô、no. đây chính là nhà hàng nổi trên biển bạ g i ậ t sao xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ mọn s ầ n dẫn người xuống thuyền về sau nhìn xem chiếc này từ thuyền hải tặc đổi thành nhà hàng nổi trên biển xem ra bọn gia hỏa này còn muốn rất độc đáo dù cho cải tạo sau nhà hàng nổi trên biển cùng mọn sần hào so ra cũng nhỏ một vòng không ngừng lại càng không cần phải nói bên cạnh ngừng lại thương thuyền mọn sần phê bình một câu cũng bất quá là thói quen mà thôi đương nhiên hắn đặc biệt túi nửa cái vòng cũng không là tới nơi này nhìn chiếc thuyền này chỉ Ăn hàng thuộc tính phát tác, vừa tới thế giới này không thuộc phát thế giới tác, tới vừa l ân u h ắ lúc i ngoái cùng gặp lao đầu đến Đông Hải thời điểm nơi hiện tại tới khoái ề n nghĩ này. Năm cùng đến Đông này còn không có mở, hiện tại đụng tới sảng khoái nhưng có có c ý gặp thử h mở, muốn một lao đầu t Trên bình đài phòng ăn đài vào lối ó một cái đ o ạ này mất một một cái chân phục cùng cái hán, đại h đầu bếp o n sản dị tiểu quỷ đầu. Chính là trước kia Đông、Hải、nổi danh chân chân dẹp, cùng con nhỏ sản、dị. Ấn, n g mau kia tiểu quỷ Hải dị dẹp, dị. trước đầu. lúc là à sản dị còn không phải một con s ắ c tiểu quỷ mòn sần trung tướng quý khách lâm môn không có từ xa tiếp đón còn mời bỏ qua cho kịch bản bên trong cái này rất có điểm ngạo khí hải tặc đầu bếp lúc này đối mặt mòn sần một đoàn người hơi có vẻ có chút ăn nói khép nép tại đối mặt có thể chính chúa tể một thuyền người vận mệnh nhân vật thời điểm khó tránh khỏi sẽ thu hồi chính mình góc cạnh san dị cũng đang nhìn cái này tại đông hải như sấm bên thai hải quân quái vật trung tướng tiểu h à i tử trong mắt ngược lại là không có mạnh yếu bất quá cái này trung tướng d á n g dấp thật sự là đẹp mắt đến làm cho người ta chán ghét tên của mòn sần tại đông hải bộc lộ tài năng thời điểm dẹp đầu bếp đoàn hải tặc lúc kia cũng bắt đầu có chút danh tiếng chỉ bất quá mòn sân trưởng thành thực tế là quá nhanh hơn một chút một cái đông hải hải quân tại mấy năm thời gian liền trở thành tổng bộ hải quân trung tướng đối với bọn hắn đến nói xác thực quá mộng ảo đây đúng là một cái đặt ở thế giới bất kỳ địa phương nào đều là đại nhân vật đi theo mòn sân thuyền cũng không phải là tất cả binh sĩ vô luận lúc nào thuyền cũng nên có người lưu thủ bởi vì quân công vấn đề mòn sân bộ đội đại đa số đều có ý quan quân hàm mà hải quân quy định là húy quan liền có thể không cần mặc hải quân chế phục chỉ cần là không ảnh hưởng hải quân hình tượng trang phục là được điểm ấy trên thuyền binh sĩ rất giống mòn sần đối với một đám có tiền lại không có quá nhiều cái khác hưu nhàn giải trí hoạt động bọn hắn đem chính mình trang điểm tốt một chút mới có thể mau mau đem chính mình trào hàng ra ngoài cho nên đi theo xuống thuyền binh sĩ nhìn qua kỳ thật cũng chính là thuyền chính thức một điểm mòn sần k h o á t khoác tay để đối diện g i a hỏa này không cần quá lo lắng nha dẹp thuyền trường không nên quá khẩn trương ta hôm nay là tới dùng cơm những chuyện khác ta mặc kệ coi chúng ta là thành phổ thông khách nhân liền tốt rồi ta mang người hơi nhiều hy vọng các ngươi phòng ngắn có thể an bài h ạ cùng sau lưng mòn sần chính là ba cái đầu bếp bọn họ nhìn xem còn mang theo đầu bếp mũ dẹp ánh mắt sáng rực mòn sần giới thiệu nói à đúng cái này ba cái là ta trên thuyền ưu tú đầu bếp bọn họ đối các ngươi thế nhưng là không phục lắm hy vọng các ngươi chờ chút có thể lấy ra tối cao trình độ để bọn hắn rõ ràng nhân ngoại hữu nhân vậy liền vô cùng cảm kích hắn nhìn phía sau ba cái đầu bếp binh sĩ tràn ngập đấu trí ánh mắt trên lửa lại tới một thùng dầu cái này dính đến dẹp tiêu ngạo nhất lĩnh vực hắn không có khả năng đang lùi lại bất quá nói chuyện trước chính là dẹp một bên tiểu hoàng mao sàn di hắn hai tay nắm nắm đấm đ ố i mòn s ầ n nói h ừ chúng ta nơi này đầu bếp thế nhưng là ưu tú nhất làm ra xử lý cũng nhất định là tốt nhất mòn s ầ n trên d ư ớ i quan sát một chút cái này giờ hoàng mao â xem ra so lớn lên dễ chịu không ít đi lên trước mòn s ầ n vuốt vuốt đôi phương đầu không thèm để ý chút nào đối phương phản kháng nói có đúng không vậy liền rửa mắt mà đợi trong nhà ăn mòn s ầ n đến để ở đây dùng cơm các thương nhân trở nên hương phấn lên tất cả đều đối với hắn đi lấy chú mục lễ không ngừng xì xào bàn tán đứng dậy đây chính là bọn hắn đông hải đi ra nhân vật anh hùng ở đây cơ hồ mỗi người đều có thể đem sự tích nhớ k ỹ rất rõ ràng đối dân chúng bình thường mòn s ầ n cũng không có vẻ kiêu ngạo gì hoặc là nói chỉ cần không phải có người chạm đến mòn sần danh giới cuối cùng hắn bình thường đều không có vẻ kiêu ngạo gì cùng những thương nhân này cười lên tiếng chào hỏi đi đến một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống đầu bếp đoàn hải tặc từ khi không còn làm hải tặc về sau có không ít người thoát ly đoàn hải tặc lúc này phòng ngăn lập tức đến nhiều người như vậy kỳ thật nhân thủ của bọn hắn có chút giật gấu va vai mòn sần ba tên lính đi theo dẹp trực tiếp vào sau bếp xem bộ dáng là muốn phân cái cao thấp mòn sần cũng mặc kệ bọn hắn trên thực tế hắn trên thuyền đầu bếp trình độ cũng không tệ bất quá tượng khí quá nặng đi một chút mà lại thường xuyên ăn bọn hắn làm đồ ăn khó tránh khỏi cần thay đổi khẩu vị đến nỗi luận bàn cái gì không thể tốt hơn dù sao làm được đồ ăn đều là cho mình ăn đã có thể ăn vào ăn ngon lại có thể kích thích đến chính mình dưới trướng binh sĩ hắn mòn sẩn thật kê nhi cơ t r í trận này đầu bếp ở giữa đỏ sức quả nhiên thành mòn sẩn thao thiết tiệ càng c về sau thậm chí không thể không đi trong biển một lần nữa vớt mới m ẻ nguyên liệu nấu ăn đi lên bất quá nói đến dẹp đầu bếp đoàn hải tặc có thể lấy đầu bếp cái tên này đặt tên thật là có chút trình độ mọn sần trên thuyền đầu bếp binh sĩ tại sáng tạo tính phía trên s á c thực kém một chút không cần mọn sần nói những binh lính này cũng không phải người thua không trả tiền dũng cảm thừa nhận chính mình thất bại mới có thể đi hướng càng mạnh nhất kiếm vẫn là mọn sần lấy ra tối cao trình độ thức ăn xử lý dù sao đại bộ phận đều vào bụng của hắn l i ê n một chữ hư phục sắp bị lừa dối quẹ đầu bếp các binh sĩ tại trở về căn cứ về sau trừ huấn luyện dụng tâm hơn nghiên cứu tài nấu nướng của bọn hắn đối mòn sân đến nói quả thực là một công ba việc lần này ngư nhân xâm lấn đông hải đối với thế giới đến nói không lại là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ sự kiện chỉ có đông hải bản địa báo chí mới đưa tin sự kiện này bất quá đối mòn sân đến nói hắn thiết thực thay đổi một chút người vận mệnh nói không c h ừ n g trưởng thành quỹ tích cũng sẽ trở nên khác biệt đương nhiên về sau phải chuyện ai có thể nói rõ đâu bởi vì mỏn sần hiện tại liền cảm giác có chút chuyện cần nói dốc nói dốc khoảng cách đông hải ngư nhân hải tặc sự kiện đã trôi qua hơn phần nửa năm thời gian hơn nửa năm đó đến nay mỏn sần thời gian lại khôi phục ngày xưa loại kiêng ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái thường ngày trừ huấn luyện bên ngoài bình thường trên cơ bản không thấy bóng dáng làm căn cứ tối cao trường quan nó tên là tự do không ai trông coi thời gian thật thoải mái muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó ở vào g ờ răng lái nạ rất thật tốt chơi địa phương trên cơ bản đều đi một mấy lần đương nhiên vì không làm cho mọi người vây xem mọn sần đại đa số thời điểm đều là thay đổi hình dạng xuất hành dù sao hắn là căn cứ trưởng quan suốt ngày không ở căn cứ còn thể thống gì bởi vì chuyện này không ít bị sẻn gỗ cu điện thoại oanh tạc chỉ bất quá ở vào hắn đầu này đường thuyền hải tặc thật sự là ít đáng thương trừ một chút lăng đầu thanh cùng ngẫu nhiên như vậy một hai cái may mắn bên ngoài đầu này đường thuyền đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có hải tặc quang lâm nghe nói ở vào đường thuyền bắt đầu địa phương có không ít hòn đảo bởi vì không có hải tặc quang lâm còn gặp phải phá sản không được không nghĩ biện pháp phát triển cái khác sản nghiệp duy nhất có một kiện để mòn sần n h ấ t đầu chuyện chính là cùng vị kia chính phủ thế giới phía dưới saki bù c h i t h ì p m dẹt không thể không nói một trăm loại ơ n oán làm saki bù cai là có cướp đoạt giấy phép hơn nửa năm qua này không biết là tạo cái gì nghiệt mọn sân phía dưới hạm đội cơ hồ mỗi tháng đều muốn cùng hạn cọc đụng tới một lần có chút hải tặc tựa như là ước định cẩn thận giống nhau cuối cùng sẽ đồng thời đụng phải hai phe lúc này hướng hải quân đầu hàng cũng không phải hướng saki bù cai đầu hàng cũng không phải cuối cùng r ấ t khoát từ bỏ trị liệu yêu mẹ nấu ai ai không phản kháng được đi mọn sân hoài nghi là hạn cọc là cái lòng dạ hẹp hòi trước đó ăn đến thua thiệt đều tưởng muốn kiếm chuyện v ớ t trở về nhưng là hắn lại không có chứng cứ làm cho hiện tại hắn binh lính dưới quyền đều cùng đối phương sắp co i ăn ý một cái muốn n g ư i một cái đòi tiền cùng các loại vật tư uy cái gì lại đụng phải các nàng đám nữ nhân này chúc cầu đi vì cái gì mỗi lần đều có thể nghe vị đi tìm đến loại sự tình này ngươi còn cần xin chỉ thị ta chính mình sẽ không xử lý sao cái gì đều cho nàng không được dựa vào cái gì đều cho nàng các ngươi có thể hay không có chút tiền đồ người ta một cái mị hoặc các ngươi liền tức vũ khí đầu hàng các ngươi cũng giống tìm học tập một chút vì cái gì hắn mỗi lần dẫn đội ra ngoài liền sẽ không có loại sự tình này được rồi được rồi chuyển đều chuyển nàng giường trên thuyền đi còn muốn như thế nào chẳng lẽ để ta đi bên trên một nữ nhân giường a là trên thuyền đi muốn trở về sao ta đường đường hải quân trung tướng không muốn mặt mũi sao đi không phải hải tặc tất cả đều bắt sao vậy là được tốt rồi việc nhỏ như vậy liền không nên quay dày ta việc làm uống rượu uống gì rượu ta là đang uống nước tăng ca treo mòn sần cúp điện thoại xong vung xuống bên người rượu hồ l ô cảm giác có chút chứng chứng lưu thương cái này hẳn có tiểu lão muội là chuyện gì xảy ra cảm giác cùng chính mình bắt tự không hợp còn là chuyện gì xảy ra đây chẳng lẽ là lão thiên gia cho ám hiệu của mình m u ố n không b à nàng lao hán a phi là cây g i ả bàn cũng không đúng này muốn làm sao bàn chương hai trăm năm mươi không cánh mà bay sợ mổ kệ sắc mặt đen nhánh b u ô n g xuống trong tay gen gen n h u xi、si. hắn giờ khắp này nghĩ chụp chết đôi cậu nam nữ này nếu có thể đánh qua bọn hắn mẹ nấu lời hiu hích lại nói toàn để ngươi nói xong có suy nghĩ hay không qua l á o tử cảm thụ ngươi sĩ diện chẳng lẽ ta đường đường hải quân chuẩn tướng bạch thợ săn s ở mổ kệ đại nhân không muốn mặt ngũi sao cùng một cái như vậy trưởng quan thật sự là khổ tám đời đều do lúc trước tuổi còn rất trẻ bị gia hỏa này dừng lại lừa dối liền lên hắn thuyền hải tặc tại sở mộ kệ đối diện là dương cung bản kiếm t i xem xét đây cũng là hắn lần thứ nhất dẫn đội đuổi bắt hải tặc đụng tới thế giới này chính phủ sắc phong sạch kỳ bù cải nữ nhân này ác liệt tính cách cơ hồ cùng mòn sần tên kia giống nhau như đúc quả nhiên dáng dấp đẹp mắt không có mấy cái thứ tốt sở mộ kệ oán thẩm hắn ban đầu cùng hẳn có hai người vừa rồi có g i a o phong ngắn ngủi hiện tại đã nắm giữ song sắc hạ kỷ sở mộ kệ cũng không có giống kịch bản trên đỉnh chiến tranh bên trong như thế ngay cả nữ đế mấy lần công kích đều thụ thương thời điểm hai người ngắn ngủi sau khi giao thủ phát hiện người này cũng không thể làm gì được người kia về sau liền dừng tay ngưng chiến sợ m ồ kẹ cũng bất quá là biểu hiện được hơi kém một chút ngược lại là h ắ n binh lính dưới quyền cùng đối phương đã rất quen bộ dáng lại không ít thậm chí tại giúp h ẳ n cọc cố lên n g ư ờ i đ â y dám tin quả thực là để sợ m ồ kẹ đầu đều lớn hơn một vòng và h ẳ n cọc da thịt trắng hơn tuyết nàng liền đứng tại sợ m ồ kẹ đối diện cái c ầ m dương nhẹ thân cao 1 9 1 c m nàng cùng sở mổ kẹ kém tiếp cận 2 0 cm nhưng sở mổ kẹ luôn cảm giác nàng tại nhìn xuống chính mình không đây không phải cảm giác đây là sự thật cùng mòn sần tên kia giống nhau đáng ghét hôm nay hẳn c ó mặc cũng không phải là nàng bình thường yêu thích s ư ờ n sáng một loại váy dài mà là một thân nát hoa dâm sắc liên ý váy dài s ắ c thực có như vậy một cỗ lanh diễm khí chất sở mổ kẹ hư lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác đẹp mắt nữ nhân đều là đại móng heo nam nhân cũng là hắn trong lòng tiếp tục bổ sung một câu trong lòng không tự chủ cùng hy nạ so sánh một chút ân vẫn là hy nạ tóc hồng mặc đồ tây càng đẹp mắt một chút nhìn xem bên cạnh trong mắt cũng còn hiện ra hồng tâm căn cứ binh sĩ sợ m ồ kẹ sắc mặt càng đen một vòng đối những này nước bọt đều nhanh ướt nhẹp bong tàu binh sĩ lớn tiếng gào thét khốn nạn còn n g ạ i mất mặt xấu hổ không đủ sao trở về huấn luyện toàn bộ tăng gấp đôi không lần hai lần chúng á i này lâm vào lâm mị o trong ặ mặt c Sắc chuẩn chết ở tinh thần. Sắc mặt bắt đầu phát xanh. Sợ mồ kệ chuẩn tướng, lật binh xanh. không muốn à, lật hai lần sẽ chết người. đám đầu đ mồ lại hai sĩ Sợ sẽ lấy A, kệ A, chuẩn ta ư ớ n chúng g các hạ, t biết sai. Chúng ta Chúng lần sau nhất định sẽ không đổi không phải lần sau nhất định sẽ tái phạm phi phi phi tóm lại chúng ta biết sai chuẩn tướng các hạ cầu bỏ qua a tỉnh táo lại đám binh sĩ một trận kêu rền lại nói huấn luyện lượng lật hai lần lời nói là thật sẽ mệt mỏi có g ắ p còn nhớ kỹ lần trước bị mòn sẩn trung tướng lưu lại đặc thù chiếu cố đạn nghệ cụ tiểu đội về sau hơn một tháng không dám bước vào căn cứ nửa bước sợ mổ kẹ rít một hơi thật sâu thật dài phun ra đối bong tàu bên trên binh sĩ lộ ra nụ cười hán ngữ khí ôn nhu hỏi ngược lại lật hai lần hơi nhiều các binh sĩ đại hỉ xem ra có hy vọng tranh thủ thời gian liên tục không ngừng gật đầu ừ mờ ân hai lần sẽ chết người sợ mổ kẹ chuẩn tướng nhân từ nhất cực kỳ sợ mổ kẹ nụ cười lập tức thu hồi biến thành một loại cười quyến thành cuồng lạnh, một tà mị vì ậ vậy thật y luyện này được đi. đều đều đi. đặc đảo, người, lượng trưởng trước của các chết. chúng chết chắc. Cho cả cái rồi, răng kiến liền Nơi lái bởi tuân theo ta ta tất thù huấn muốn quan quỷ lần không Không, nên, nạ hòn ý kỳ ma gờ v là là là À, à, đ ặ cái biệt nhiệt từ trường, hòn năm đảo đều là nhiệt độ cao. mùa là c Vì cái gì nói đây là một cái đặc thù hòn đảo đâu hòn đảo này yêu nó nhân ái đến không thể tự kềm chế nhớ mãi không quên chán ghét nó người đối với nó bỏ đi như giày rách thậm chí nhìn đều không nghĩ nhìn nhiều dân bản xứ căn cứ trên đảo đặc sản cho hắn đặt tên là lưu luyến đảo ý tứ đã là lưu luyến quên về chi ý cái tên này muốn từ ở trên đảo nổi danh nhất cây trồng đến nói lên nó cũng là trên cái đảo này mọi người dựa vào sinh tồn kinh tế trụ cột nó có một cái cứng rắn s ắ c ngoài bên ngoài từng cây gai ngược dựng nên nhưng là s ắ c ngoài bên trong là dinh dưỡng phong phú mà vô cùng mỹ vị t h ị t quả đây chính là sầu riêng cho nên hòn đảo này lại được xưng là sầu riêng đảo hòn đảo khoảng cách dê hai căn cứ khoảng cách không tính rất xa m ò n sần một người chống đỡ lật thuyền ở trên biển lắc lư một ngày rưỡi thời gian liền đến nơi này cái này lúc sau đã khoảng cách lần trước sở mổ kẹ cùng hạn cọc hai người xung đột sự kiện có hai tuần lễ lâu từ lần trước sở mổ kẹ cùng hạn cọc lên xung đột về sau trở lại căn cứ về sau hắn liền cùng một cái ở bên ngoài bị khinh bị tiểu tức phụ giống nhau hoàn toàn không để ý tới m ò n sần cùng thuyền đám binh sĩ tập thể gặp nạn bị huấn luyện đến chết đi sống lại lại về sau sợ mổ kẻ liền t o a c h ấ n căn cứ trên cơ bản xem như danh xứng với thực căn cứ trưởng quan Giờ dạ kẻ ngược lại thay thế sợ mổ kẻ hai người việc làm đổi một chút làm một trưởng quan muốn thể hội một chút thuộc ai nói nam nhân liền không thể mỗi tháng có vài ngày như vậy không phải cho nên mòn sần vỗ vô sợ mổ kẻ bả vai muốn hắn chú ý một chút thân thể sau đó lại từ căn cứ tản bộ ra lần này hắn mục đích đúng lúc là sầu riêng đảo bởi vì hiện tại chính là sầu riêng đảo sầu riêng thành thục thời điểm khu khu đây không phải nguyên nhân chủ yếu nguyên nhân chủ yếu là ở trên đảo có cư dân cùng nơi đó quan trị an hướng hải quân báo án tại sầu riêng đảo chuỗi đảo p h ầ n đôi u ở trên đảo cư dân trồng sầu riêng một khối lớn căn cứ không cánh mà bay lúc đầu chuyện này là không cần làm phiền đến hải quân loại chuyện nhỏ nhặt này trong vương quốc tự sẽ xử lý nhưng là bởi vì dê hai căn cứ tại phụ cận tốt đẹp thanh danh để quan trị an cũng hướng căn cứ báo cáo chuẩn bị một chút tin tức này vừa vặn liền bị mọn sần nghe thấy vừa văn thể không lo lắng chỗ hạ chuyện thuộc chuyện mọn sần trung tướng liền chủ động đem nhiệm vụ ôm trên người mình một cái sầu riêng mất trộm vụ án lại muốn trung tướng tự thân xuất mã có thể nhìn thấy dê hai căn cứ trị an tốt tới trình độ nào mọn sần to v ẻ hắn quả thực là làm cơ sở trong đất tất cả hòn đảo thao nát tâm sợ mổ kẻ nghe được mòn sần bởi vì cái này tin tức mà ra b i ể n thời điểm cả người đều sợ tạ cho nên nói cái này trung tướng đến cùng là cái gì tuyển thủ vì ăn một cái trái cây ngươi nói về phần ngươi sao lại càng không cần phải nói sầu riêng loại kia đông tây kỳ thối vô cùng lại có người ăn như thế phản nhân loại trái cây bất quá ngẫm lại chính mình ăn trái ác quỷ cũng liền thoải mái cho dù là lại khó ăn còn có thể khó ăn qua trái ác quỷ sầu riêng ở trên đảo mọn sần tiểu phàm thuyền còn không có c ậ p bờ liền có một cô vô cùng kỳ lạ mùi vị tràn ngập tại bôn u phía nói đến đây là mọn sần đến thế giới này về sau lần thứ nhất nghe được loại nước này quả hương vị tiếp trước thời điểm hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến loại nước này quả thời điểm là cự tuyệt không phải là bởi vì mùi vị của nó là bởi vì tôn quý của nó ân chủ yếu còn là bởi vì chính mình nghèo một con trái cây vậy mà hơn một trăm khối đối với một cái mọt đem đến nói đây là bao nhiêu thùng mì tôm đây cũng là bao nhiêu cái suốt đêm ban đêm thằng đến về sau ngẫu nhiên ăn vào một khối mòn săn lúc ấy liền khiếp sợ v ớ c tiên đây quả thực cũng ăn quá ngon đi từ lúc vậy sau này hắn hàng năm tại ứng mùa thời điểm đều sẽ mua một hai cái ăn nói đến hắn không có nghĩ đến cái này thế giới vậy mà cũng có loại nước này quả khi hắn nghe được thời điểm nước bọt đều nhanh chạy xuống có hay không không phải chủ yếu là đau lòng những cái kia không cánh mà bay sầu riêng cây n à y phải có bao nhiêu sầu riêng ăn t ồn thất ta đây đối với trên đảo cư dân đến nói nên bao lớn đả kích nhiều như vậy sầu riêng có thể ăn bao n h i ê u thiên đâu ở trên đảo mọn sần tiếp xúc đến cái kia chuỗi đảo bên trên quan trị an kỳ thật chuyện này đã báo cáo cho lưu liên vương quốc đúng ngươi không nhìn lầm vương quốc tên chính là cái này bất quá vương quốc cũng phái ra trị an cảnh sát tiến đến điều tra kết quả không thu hoạch được gì không có cách quan trị an mới hướng hải quân báo án lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa chỗ đảo bên trên là vương quốc phía dưới một thôn trang may mắn là thôn trang cũng không tại biến mất hòn đảo bên trên không may đối với thôn trang đến nói liền tương đương với mạch máu kinh tế không có cuộc sống sau này muốn gian nan thời gian rất lâu mòn sân thuyền đố địa phương chính là sầu riêng đảo kéo dài ra đến lục địa tại cái này bên cạnh trước kia hẳn là có chỗ đảo nhỏ tự địa phương hiện tại là một mảnh yên tĩnh mặt biển quan trị an là một cái xem ra trung niên bộ dáng rất hòa thuận ra hỏa có thể nhìn ra được hắn rất có trách nhiệm tâm xảy ra chuyện như vậy hắn làm trong thôn một viên đã có chút nóng n ả y như lửa đốt nếu không cũng sẽ không vượt quyền đem chuyện này báo cáo nhanh cho hải quân nếu như không phải mòn s ầ n vừa lúc nghe được rất có thể chuyện này liền không giải quyết được gì nói đùa cái này giống kiếp t r ư ớ c có người trộm một cái trái cây an ngươi trực tiếp đem điện thoại báo cảnh sát đánh tới đặc công đại đội đi ta là dê hai căn cứ phái tới hải quân đạt xoáy tất thượng tá mang ta đi hiện trường nhìn một chút nói một chút cụ thể chuyện gì xảy ra một mình hải quân thuyền b u ồ n rừng s á t ở bên bờ m ỏ n sần đối quan trị an tự giới thiệu hắn thay đổi hình dạng ngụy trang một chút hắn tình huống liền ngay cả vô cùng dễ thấy lao yêu trên thân cũng nhiều một cái vỏ đao treo ở trên thân trên thân là kiểu bán nghỉ ngơi ô phục đối với hơi có chút kiến thức người đều sẽ biết đây là hải quân bên trong bên trong cao tầng lúc này sẽ bại lộ quân hàm chính nghĩa áo khoác tự nhiên là không thể khoác lên người Đặt đạn động được. Đã đạt đặc điểm, Đối tất cái này, lâu cốt tên thủ trùng tá tên thể trang, thể thực trí bất xoay ra này ngụy cái căn cứ chính cụ Cơ có có chính cơ quá. Linh lại biểu lại hắn mình nệ nghĩ mình là là lâu quả hạ khẽ vẻ ớ tới i hải phái cái nhiên thôi. ngài mời đi thể thượng hưng phấn không thôi. Cảm ơn ngài có thể tới thượng các hạ, mời đi theo Cảm quân quan an ơn có có các một tá trị tự tá ta. ra, v mặt hiền lành quan trị an không có che giấu hắn đối mòn sần hoan nen trên thực tế nghe nói là đến hải quân thượng tá trong thôn trang các cư dân cũng đồng dạng hưng phấn thôn trang khoảng cách biến mất không thấy gì nữa trôi đảo cũng không tính rất xa ước chừng có hơn một n g à n mét về sau liền đến hòn đảo biến mất địa phương hòn đảo biến mất địa phương kéo dài ra đi lục địa giống như là một ổ bánh bao bị bẻ gãy một nửa khác trở nên không cánh mà bay đây là đúng vậy thượng tá các hạ chính là chỗ này lúc ấy là ở buổi tối chúng ta đều trong giấc ngộng đột nhiên liền nghe được cầm ẩm tiếng vang nương theo lấy mánh liệt chấn động chúng ta đều tưởng rằng phát sinh động đất đợi đến các thôn dân kịp phản ứng đều chạy lúc đi ra chấn động đã biến mất bởi vì là ban đêm mọi người cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì đợi đến ngày thứ hai buổi sáng muốn việc làm thời điểm mới phát hiện nơi đó một hòn đảo nhỏ đã biến mất quan trị an hướng mòn sần giới thiệu tình huống nói cuối cùng âm thanh đã ẩn ẩn có chút sợ hãi thế giới này có năng lực giả không giả bất quá đối với bình dân đến nói vẫn như cũng là một kiện rất xa xôi chuyện cho nên mới được xưng là ác ma năng lực nghe xong quan trị an mòn sấn lại đang lục địa biên giới tra xét rõ ràng một phen kết hợp đến quan trị an lời nói đại khái có thể xác định hòn đảo này biến mất hẳn là người vì nhân tố nếu như là thật động đất chờ tự nhiên nhân tố không thể là vì nhanh như vậy liền đem một cái đảo nhỏ cho làm biến mất động đất càng là sẽ khiến sóng thần đây cũng không phải là nói đùa loại k i a địa chất thai họa có thể sẽ đem cả hòn đảo nhỏ đều hủy đi lớn nhất khả năng vẫn là người trái cây năng lực mới khiến cho một cái hòn đảo trong khoảng thời gian ngắn không cánh mà bay nghĩ tới đây m ỏ n sần quay đầu đối quan t r ị an nói các ngươi không cần quá lo lắng ta đã có một điểm mặt mày rất nhanh liền sẽ có tin tức cảm ơn thượng tá các hạ quan t r ị an trên mặt tươi cười có m ỏ n sần câu nói này hắn yên tâm không ít hải quân quả nhiên vẫn là đáng tin cậy nơi nào giống vương quốc những người kia đi cái đi ngang qua sân khấu liền qua loa cho xong mà m ỏ n sần thì là trực tiếp đi đến một bên lấy ra g e n g e n n mì xỉ gọi một cú điện thoại ra ngoài hắn lại muốn xác nhận một chút tình huống chương hai trăm năm mươi mốt nhận thầu nhận thầu m ã dì nệ phỏ nguyên x o á i văn phòng an tĩnh chỉ có ngòi bút xẹt qua trang giấy tiếng xào x ạ c bờ giờ bờ giờ bờ giờ bờ giờ một trận gen gen nhựt xỉ tiếng trung đem ngay tại múa bút thành văn sẻng ỗ c ụ mạch suy nghĩ đánh gãy sẻng ỗ c ụ nhìn về phía gen gen nhựt xỉ phía trên xuất hiện hình tượng đã cho thấy gen gen nhựt xỉ đối phương người thân phận khoe miệng không rõ ý vị hơi nhúc nhích một chút sẻng ỗ cụ cầm lấy gen gen nhựt xỉ âm thanh ống mòn sần tiểu tử hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây ngươi làm sao lại gọi điện thoại cho ta tìm ta có chuyện gì đầu kia mòn s ầ n ủy khuất biểu lộ bị gen gen m ư i xì học giống như lúc nhìn ngài lời nói này chẳng lẽ không có chuyện gì ta liền không thể điện thoại cho ngươi tỏ vẻ một chút quan tâm sao trong mắt ngươi chẳng lẽ ta chính là người như vậy sen gỗ cù lao đầu lao bản ngươi lời này quá hại người tâm cái này không nạ vừa rồi lại lại gọi mình lao đầu đi sen gỗ cù sắc mặt bắt đầu biến đen vì cái gì mỗi lần cùng tên tiểu tử thú i này giao lưu đều có một loại muốn đánh hắn xung động gặp ta cũng thế sợ mua kẻ thêm một bố gác còn có ta g dợ dạ kẻ ta không dám vẫn là trước kia rổ xi nẹn tở tốt nghe lời làm việc còn đáng tin cậy nếu là thực lực mạnh hơn chút nói không chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện nào giống hiện tại tên tiểu tử thú i này suốt ngày k h í chính mình mỗi lần mặc kệ là cùng hắn gọi điện thoại vẫn là đón hắn điện thoại chuẩn không có chuyện tốt lành gì không biết ngày nào liền bị g i a hỏa này tức g i ậ n đến bệnh tim phát tác bất quá hiện tại sẻn gỗ cũ đã tìm được đối phó đối phương phương pháp chỉ thấy sẻn gỗ cũ bình phục một chút tâm tình thản nhiên nói a như vậy thật sao ha ha ta b ể bộn nhiều việc ngươi muốn không có chuyện gì ta liền treo đừng đừng đừng lão bản ngươi nếu là treo sẽ hối hận ta nơi này chính là có một tin tức quan trọng nói không chừng lại sẽ làm ra một cái đại tin mới ra mòn sần âm thanh truyền đạt ra ý tứ chính là ngươi muốn không nghe tin tức này khẳng định sẽ hối hận sen gỗ cũ trong lòng hiện lên dự cảm không tốt cái này khốn nạn tiểu tử sẽ không lại cho mình gây thai họa đi vì cái gì nói lại nói nhiều đều là nước mắt sen gỗ cũ cái này nguyên x o á y trong lòng khổ a hắn quyết định thu hồi lúc trước nói lời ai nói s ờ mổ kẻ là bản bộ nhất đau đầu ra hỏa nhìn xem người ta s ờ mổ kẻ hiện tại quả thực chính là hải quân bên trong điển hình cần c ù chăm chỉ bắt hải tặc cũng không còn gây chuyện thị phi nào giống điện thoại đối diện ra hòa này từ khi hắn đi tới tổng bộ hải quân về sau liền không có sống yên ổn qua sen g o c ủ cảnh giác nói tiểu t ử thúi ngươi sẽ không là lại gây sự tình gì a ren ren n g ư xi、si、biểu lộ biến thành một cái mặt đen sen g o c ủ lao đầu ta tại trong lòng ngươi đến cùng là nhiều sẽ gây chuyện vì cái gì ngươi mỗi lần điện thoại đều muốn hỏi một câu như vậy còn có thể hay không vui sướng giao lưu rồi còn có thể hay không vui sướng chơi đùa rồi còn có thể hay không không gây sự liền tốt mau nói chính sự s e n gộ c ủ tranh thủ thời gian đánh gãy cái này nếu là tùy ý ra hỏa này nói bậy xuống dưới lại không biết kéo tới cái nào miếng đất trên đầu đi đầu bên kia điện thoại mòn sần gật đầu t ố t nói chính sự ai ta vừa rồi muốn nói cái gì tới đều tại n g ư ơ i đánh cho ta đoạn lập tức nghị không ra k h ố n nạn tiểu tử ngươi nói hay không không nói ta liền cúp máy s e n gộ c ủ rốt cục vẫn là nhịn không được phát ra ạt lòng chi gào thét m ò n sân cơi hhh hai lần hhh đừng có gấp nha đều như thế tuổi đã cao còn hỏa khí như thế chán đấy phải biết nóng vội ăn không được nóng đâu gian giác g điện thoại trực tiếp bị sẻn gỗ cụ cúp máy cái này khốn nạn thật sự là càng ngày càng làm người tức giận lao phu tuổi đã cao có thể thật là có lỗi với m ò n sân vô cùng ngạc nhiên h i ệ n nhiên là chưa kịp phản ứng như thế tao thao tác sao sẻn gỗ cụ lao đầu hiện tại cũng học được chiêu này được vẫn là không cùng hắn ra lần nữa điện thoại gọi thông là như thế này gần nhất tổng bộ hải quân có cái gì hòn đảo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tin tức ta chỗ này khả năng phát hiện một con cá lớn h ắ c h ắ c mòn sân lần này điện thoại kết nối về sau không đợi sẻn gỗ cụ nổi giận nói thẳng ra mục đích của mình quả nhiên vừa nhắc tới chính sự đến sẻn gỗ cụ liền hoàn toàn quên đi vừa rồi mòn sần chọc hắn sinh khí này gốc d ạ n đây là mòn sân cùng sẻn gỗ cụ tại thời gian dài đấu tranh bên trong lấy r a đặc biệt khiếu môn chăm thử khó chịu đối phó cùng công việc dùng chiêu này tặc dễ dùng sen gỗ cù nhữ mày hắn một cái tay đẩy lên đẩy hắn quóc đôi mắt phảng phất lại suy tư điều gì hòn đảo biến mất có thể hay không cụ thể hơn một chút mòn sần âm thanh truyền đến chính xác đến nói là cả một cái hòn đảo bịu một chút không gặp không cánh mà bay sen gỗ cù lông mày hung hăng nhảy một cái ngay cả hắn bím tóc hồ đều không tự chủ run run hai lần n g ư ờ i nói là không sai chính là như ngươi nghĩ ta h ạ t khu này hai ngày trước vừa vặn xuất hiện một chút tình huống một cái đảo nhỏ tự toàn bộ không gặp theo nơi này các cư dân nói toàn bộ quá trình chỉ dùng thời gian rất ngắn sen gỗ củ trầm ngâm nói xem ra ngươi nói rất có thể nếu như là như vậy thật đúng là cái khó lường ra hòa đâu ta để người tra hạ tư liệu chờ chút nói cho ngươi t ố t sen gỗ củ cúp điện thoại về sau gọi tới phía ngoài thông tin binh sĩ dặn dò hắn để người đi thăm dò t u ầ n một chút phương diện này tư liệu mau chóng báo cáo đi lên nếu quả thật chính là giống n g ọ n sân nói như vậy cái này dây dưa nhiều năm đối thủ cũ lần này khả năng liền sẽ phát hiện chỗ ẩn thân của hắn xen gỗ củ trong đầu lại hiện ra này giống như địa ngục bình thường tràng cảnh coi như cách nay đã qua mười hai năm kia là tổng bộ hải quân mạ dị nệ phò tự xây thành đến nay từng chịu đựng lớn nhất thai nạn đúng vậy có thể nói là thai nạn toàn bộ tổng bộ hải quân bị hủy diệt một nửa các binh sĩ tử thương càng là đếm không hết bởi vì kia là một cái từng theo jose tranh phong mạnh mẽ hải tặc nếu không phải v ớ t lễ hải chiến bên trong trận kia xảy ra bất ngờ to lớn phong bạo giúp jose một tay có thể trở thành vua hải tặc chính là như vậy một cái truyền kỳ ra hỏa mười hai năm trước hắn bởi vì không tin mình nhìn chúng đối thủ jose bị hải quân bắt giữ từ đó tự mình một người đơn thương độc mã giết tới tổng bộ hải quân một người song đao độc chiến tổng bộ hải quân cuối cùng vẫn là hắn xẻn gỗ củ cùng gặp hai người ra mặt mới đem nam nhân kia đánh bại bắt sống quân vào ỉm kẹo đao tầng thứ sáu chuyện này kỳ thật một mực bị coi là hải quân x ỉ nhục lại càng không cần phải nói nam nhân kia tại ỉm kẹo đao không bao lâu liền trực tiếp vượt ngục ra ngoài càng là trở thành ỉm kẹo đao cái thứ nhất vượt ngục người thành công mà tại hắn vượt ngục về sau trên thế giới liền không còn có hắn tin tức không nghĩ tới bị mòn sần phát hiện hư hư thực thực hắn xuất hiện dấu hiệu nếu quả thật chính là hắn như vậy coi như hao phí lớn hơn nữa đại giới cũng phải đem hắn bắt cũng không biết trôi qua bao lâu thông tin binh sĩ cầm một chồng tư liệu trở về hắn văn phòng đánh gay sẻn gỗ cụ trầm tư bờ giờ bờ giờ bờ giờ bờ giờ mòn sần tiểu tử quả nhiên giống như ngươi nói không cha còn không biết thật sự có vài tòa không biết tên hòn đảo mất tích nữa nha những hòn đảo này bên trong trừ một cái gọi mẹ vẫy lệ hòn đảo bên ngoài những thứ khác đều là một chút độc lập đảo nhỏ đá ngầm san hô phía trên cũng đều không ai ở lại dĩ vãng cũng có một chút hòn đảo không thấy bóng dáng bất quá chắc chắn sẽ có một chút di tích lưu lại đến mà không phải giống có mấy cái là triệt để biến mất quả nhiên lấy tiểu tử ngươi gây chuyện năng lực vẫn là có tác dụng rất lớn sen gô c ủ vốn đang tại giới thiệu tình huống đột nhiên ý nhất chuyện để mòn sần sắc mặt một đen lao ra hỏa này nói cái gì đó chính mình đây là gây chuyện sao đây là chính mình năng lực làm việc thể hiện có được hay không sen gô cụ chỉ là thuận miệng trào phúng một câu thấy tốt thì lấy không có tiếp tục vẫn là chuyển khẩu nói chính sự nếu chuyện này là ngươi phát hiện loại kia hạ ta sẽ đem tư liệu chuyển cho ngươi nhiệm vụ này liền giao cho ngươi nếu quả thật có thể tìm tới vết tích ta sẽ p h ả i nhân thủ đi chi viện ngươi mòn sần không đồng ý mặc dù đối phương có chuyển kỳ chi danh nhưng là hiện tại tuổi tắc cũng đã sáu mươi phần lớn h ú n g chi còn đoạn mất hai cái đ u ổ i tình hùng dưới sẻn gỗ c ủ lao đầu ngươi nói lời này rõ ràng là xem thường ta a kịch bản bên trong không gặp đều bị ba ước treo thưởng phi cho xử lý mặc dù nói là mang một điểm kịch bản giết nhân tố bất quá lần này mòn sần không có t r ố n g đối hắn biết đây là sẻn gỗ c ủ hào ý dù sao đây là mười hai năm trước đơn thương độc mã xông tới tổng bộ hải quân còn đem bản bộ hủy đi một nửa máy nhân lúc ấy cũng là sẻn gỗ c ủ cùng gặp hai người xuất mã mới chế phục đối phương đương nhiên là cần phải cẩn thận một chút làm việc giao cho ta cứ yên tâm đi ta một cái tên khác gọi đáng tin cậy ngươi biết hải quân bên trong nhan giá trị đ ẳ n g đương nhất ổ nam thần chuyện nhất định cấp cho người phải thỏa thỏa Mòn sầu n ngực cùng sẻn gỗ củ cam đoan. Sẻn vỗ gỗ gỗ cụ cam cụ d â riêng a ra quang ra hỏa, địa ra ra hỏa dạo dược, thoại. dương thoại. tạo lạn mạnh cho toàn đoán quá, khoái phương như cúp cái chính cũng lực chừng cảm giác có chút khả nghi. Chẳng cảm phòng đáp điện Đây nghi. rồi? i không ánh nắng mình muốn sán thân ngự nhất này ứng sảng luôn mình nhạy một mặt. Bất khả vậy là là lẽ là quá, Sầu riêng ở trên đảo mòn s ầ n đã đã cáo từ quan trị an bất quá hắn cũng không có lập tức trở về căn cứ hải quân tại trên tòa đảo này mặt tốt nhất sầu riêng chủng loại cũng không tại xảy ra chuyện hòn đảo mà là tại lưu liên vương quốc đông nam phương hướng nơi đó có một cái quanh năm ánh nắng s u n g túc đồng thời nước mưa số lượng vừa phải một khu vực nhỏ nơi đó sản xuất chủng loại kim diệp thịt quả thành thục về sau có giống hoàng kim bình thường màu sắc mùi thơm có thể quấn lâm tam bên trong mà không dứt trong vương cung cống phẩm cũng phần lớn là từ đậu sản xuất làm một hợp cách mỹ thực giám thường nhà mòn sân tỏ vẻ mình vô luận như thế nào cũng muốn đi dám thưởng một chút có thể bị vương cung xem như cống phẩm t r ù n g loại là mùi vị gì vương quốc đông nam kim diệp trấn mòn sân biểu lộ thân phận ra đi theo một cái dân chấn từ trên cây trực tiếp hiện hái xuống một cái thành thục kim diệp t r ù n g loại loại thời điểm này liền có thể nhìn ra trái cây năng lực cùng thể thuật chỗ cường đại chính hắn dùng tay tại cứng rắn sầu riêng s ắ c bên trên nhẹ nhàng vừa gõ không cần bất luận cái gì công cụ trực tiếp dùng tay lời ra một tay bổ sầu riêng liền hỏi ngươi có sợ hay không mở ra về sau cự mỏng vô cùng quả sát phía trên nằm kim hoàng sắc bao mãn vô bị t h ị t quả vốn là tràn đầy mùi thơm rừng cây càng trở nên mùi thơm nước m u ố i t h ê m mòn sần nước bọt đều phải để lại xuống tới hắn không kịp chờ đợi đem một khối thịt quả cầm xuống dưới trực tiếp tách ra một nửa phóng tới miệng bên trong vào miệng tan đi t ư ơ i ngon vô cùng hương vị giống sóng biển giống nhau đánh thẳng vào hắn vị giác giờ khắc này mòn sần tỏ vẻ hắn kiếp trước ăn tất cả những cái kia sầu riêng tất cả đều là c ặ n bã ân cánh rừng cây này hắn mòn sân nhận đ ầ u không phục s o l o không sai biệt lắm là cùng một thời gian nơi này là vạn mét không t r ú n g khả năng cũng không có cao như vậy dù sao cũng không ai lượng ai biết được những này đều không quan trọng trọng yếu chính là trên không t r ú n g có mấy tòa hoàn toàn lơ lửng hòn đảo ở giữa lớn nhất hòn đảo bên trên kiến tạo cái này một cái xem ra tương đối kiến trúc hùng vĩ giống như là một tòa vương cung tại những kiến trúc này bên trong có trong một cái phòng bảy đầy to to nhỏ nhỏ giám thị màn hình tinh thể lỏng đằng sau có một chút dùng cho thí nghiệm bàn làm việc mà tại cái này gian phòng cực lớn bên cạnh còn có một cái tiểu nhân phòng thí nghiệm bên trong không phải chuyển ra từng tiếng phốc phốc cùng loại với đánh rắm giống nhau âm thanh xuyên t h ấ u qua thí nghiệm pha lê thất có thể nhìn thấy một người mặc kỳ quái vô cùng trang phục người ngay tại thí nghiệm lấy cái gì theo hắn không ngừng đi lại phốc phốc â m thanh từ dày của hắn phát ra thì ra không phải lại đánh rắm rốt cục thí nghiệm kết thúc cái này ăn mặc quần áo kỳ dị người thu thập xong ra khỏi phòng thất nhiêu bát n h i ê u đi đến một cái phòng trong phòng này ngay tại đặt vào vui sướng âm nhạc một cái mái tóc dài và ngóng sắp rủ xuống tới mặt đất lao đầu ngay tại không ngừng khiêu vũ đạo hai cái chân vị trí thay thế chính là hai thanh sắc bén danh đao mà trên tay hắn cầm chính là một khối tản ra mùi hương sầu riêng thịt quả thì ra sầu riêng cùng âm nhạc c à n g dự chương hai trăm năm mươi hai ngươi lui bày đi mòn sần thắng lợi trở về hắn một mình thuyền buồn bên trên thả đại khái mười mấy cái kim diệp chủng loại sầu riêng toàn bộ trên thuyền tất cả đều là nồng đậm vô cùng mùi thơm trên đường trở về lao yêu ra thông khí bởi vì chịu không được cái mùi này mà kém chút tại chỗ chết bất đắc kỳ tử ân mặc dù muốn bạo đập chết vẫn như c ũ là đem yêu đ a o từ sầu riêng đảo trở về căn cứ hải quân hành trình một đường không có có thể đỗ bổ cấp địa phương đối với tiểu phàm thuyền đến nói một ngày nhiều thời giờ còn có thể tiếp nhận nước ngọt cùng một chút trên đường nhất định phải tiếp tế chờ cũng lấy lòng đặt ở sầu riêng phía trên đến nôi n ó i ăn n à y càng không phải là vấn đề gì đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt cường giả không gì làm không được tuyến đường bên trên tùy tiện bắt một con cá lớn hoặc là động vật biển lấy mòn sẩn thực lực bây giờ cùng đao thuật đến nói một đầu so hắn còn muốn lớn loài cá xử lý nguyên liệu nấu ăn tuyệt sẽ không vượt qua mười giây đao quang chỉ là chấp động mấy lần liền đã xử lý thỏa đáng sau đó lại cho cắt thành từng khối thịt cá dải lên mối u ăn cùng với khác gia vị trường đao s ẹ t qua cùng không khí ma sát sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm dùng để thịt nướng hiệu quả vừa vặn dùng một thanh so với bình thường ó họa dạ mò nổ cấp bậc còn muốn sắc bén yêu đao dùng để thịt nướng cũng là không có ai không bao lâu nữa thịt cá nướng kinh ngạc lại phối hợp một cái tươi ngon sầu riêng thịt quả đi ngang qua chim biển đều muốn bị mòn sần thèm khóc dê hai căn cứ hải quân mòn sần trở về cũng không có gây nên cái gì gợn sóng mọi người đã sớm quen thuộc cái trụ sở này trưởng quan xuất quỷ nhập thần thời gian cho nên lúc nào nhìn thấy hắn trở về cũng không cần kinh ngạc bởi vì ngươi không biết hắn không biết lúc nào liền từ căn cứ biến mất không thấy gì nữa căn cứ trưởng văn phòng đương nhiên không cần phải nói là toàn bộ căn cứ lớn nhất bố trí tinh xảo nhất văn phòng bất quá cùng mọn sẩn không có quan hệ gì tất cả đều là tiền nhiệm căn cứ trưởng bố trí mọn sẩn tới về sau cảm giác rất tốt cũng không có làm cái gì thay đổi kỳ thật chính là lười sợ phiền p h ứ c s ợ mộ kẻ chuẩn tướng văn phòng tại tầng này một bên khác cũng không biết là lúc nào tại hải quân nội bộ hình thành tập tục càng là trưởng quan văn phòng nhất định liền càng cao tỉ như nói s ẻ n gỗ cụ văn phòng chính là mạ di nệ phỏ tối cao cái kia tháp lâu tầng cao nhất mọn sần cái trụ sở này dài văn phòng cũng giống như thế hắn cảm thấy loại này tập tục thật không tốt còn không bằng đặt ở lầu một đã thuận tiện chính mình lại thuận tiện người khác đại đa số thời điểm mọn sấn lười đi đi từng bậc từng bậc trên cầu thang hạ thời điểm đều là trực tiếp từ trên cửa sổ xuất nhập khu khu động tác nguy hiểm xin chớ bắt trước dù sao cũng là năm tầng lầu cao độ trong văn phòng sen gỗ cụ chuyển tới tư liệu đã bị phía dưới binh sĩ sửa sang lại mòn sân gọi tới sở mồ kẹ tới một khối nghiên cứu thảo luận gian phòng bên trong tràn ngập sầu riêng hương vị sợ mồ kẹ đi lúc tiến vào lông mày liền nhữ lại còn tốt trong miệng hắn còn ngậm xi gà mùi khói đem c ố này chán ghét hương vị hòa tan không ít mau tới sợ mồ kẹ tới nếm thử cái này sầu riêng đảo kim diệp hương vị quả thực là tuyệt đừng nói bổn trưởng quan không có chiếu cấu ngươi ta cho ngươi cũng mang mấy cái nếm thử hương vị chờ chút binh sĩ sẽ đưa đi ngươi văn phòng thấy sợ mộ kẻ tiến đến mọn sần tranh thủ thời gian chào hỏi hắn tới những này là hắn đặc biệt dẫn trở về về sau còn sẽ có một thuyền trực tiếp vận chuyển về căn cứ sợ mộ kẻ ghét bỏ nói ta không muốn không cần đưa cho ta ngươi nói tới tìm ta có chuyện muốn thảo luận không phải là thảo luận cái này a mọn sần kinh ngạc ăn ngon như vậy trái cây ngươi vậy mà nói không m u ố n ngươi không muốn sao có thể đi cái này còn thế nào có thể tỏ vẻ ta đối bộ hạ yêu mến nếm thử đi thật ăn thật ngon mọn sân b ẻ một khối thịt quả dùng sạch sẽ khăn tay bao lấy đưa cho sơ mô kẻ sau đó vừa cười bổ sung một câu ngươi có thể lựa chọn chính mình ăn hoặc là ta đánh ngươi một trận lại nhét trong miệng ngươi ăn ba ngươi nghe một chút vẫn là tiếng người sao sợ mổ kẹ trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua cái này mẹ nấu nếu không phải đánh không lại ngươi ta hiện tại nhất định phải đánh ngươi một trận ngươi cho rằng bá đạo như ngươi vậy ta liền sẽ khuất phục sao b u ồ n cười sợ mổ kẹ một cái tay đem xì gà q u o n g r a một cái tay tiếp nhận mòn sẩn trong tay kim hoàng sắc thịt quả dứt khoát ngừng thở trực tiếp đem nghiêm chỉnh khối đều nhét vào miệng bên trong ai đậu xanh ăn quá ngon đi sợ mổ kẹ nhữ lại lông mày triển khai mỹ vị để trên mặt của hắn mang theo một tia sảng khoái ý cười toàn bộ nuốt xuống về sau sợ m ồ kẽ trên mặt hiện lên không thôi t h ầ n sắc hắn mở mắt ra đối diện mòn s ẩ n chính một mặt danh mánh nhìn xem hắn không khỏi mặt mo đỏ ửng ừng hương vị cũng không tệ lắm c h ắ c không được ngươi nhất định phải đi nơi này sợ m ồ kẽ lại lần nữa biến thành đứng đắn mặt đến nỗi vừa rồi cự tuyệt cự tuyệt cái gì cự tuyệt đây không phải là hắn nói t r ư ờ n g quan ban thưởng sao có thể cự tuyệt mòn sân đem trong tay một khối nước vào lau sạch sẽ tay một mặt thỏa mãn tốt rồi hiện đang nói chính sự mòn sân cười lên tiếng hắn đem thả ở trên bàn tư liệu đưa cho sơ mô kệ nhìn xem cái này có ý nghĩ gì nói ra sơ mô kệ tiếp nhận trên tư liệu bao quát hàng hải nhật ký hải quân tuần tra ghi chép trở văn tự ghi lại cùng một chút địa đồ tư liệu hải viên lịch năm 1502 sơ phát hiện ở vào gờ r ă n g lái nạ nơi nào đó mẹt vẫy lệ đảo cả hòn đảo nhỏ biến mất không thấy gì nữa tại chỗ biến thành cùng chung quanh giống nhau hải dương trước kia hòn đảo vết tích hoàn toàn không có tung tích đằng sau còn có một số cái khác hòn đảo ghi chép bất quá có rất nhiều bị tự nhiên hoặc là cố ý nhân tố phá hủy cùng như vậy hoàn toàn không có tung tích gán lệ còn có hai lên sầu riêng đảo đây là thứ tư kiện mòn sần cũng không thúc giục s ờ m ồ kẹ chính hắn đi bên cạnh cầm lấy nước n ó n g ấm hướng chính mình trong chén thêm đầy nước lại cho s ờ m ồ kẹ rót một chén sau đó trở lại chỗ ngồi thế nào nhìn gì ra đầu mối gì không Thấy sở mồ thả ra trong tay tư liệu, mòn sần đặt câu hỏi. Sở mồ chầm ngâm một chút nói, mấy cái này đột nhiên mất tích thiên thai, hỏi. chầm nhiên hòn không như chuyện mấy này sở sần Sở mồ mòn mồ ngâm kẹ kẹ không đảo ra ra nói, giống gì liệu, nơi đó chính là cái câu phải vậy hòn ắ n phần nhất nơi chính nhất hiện chỉ chỉ cái tích thứ thứ phát h tư mất liệu, là đó bị đảo k h ô này g phải hòn đảo vậy n bên trên còn có người ở lại không có khả năng không hề có một chút tin tức nào sợ m ồ kẻ lời nói vẫn còn tiếp tục còn có n g ư ờ i mấy ngày nay đi cái này sầu riêng đảo trong không khí còn tràn ngập sầu riêng ngùi sợ mổ kẹ đột nhiên cảm thấy một điểm không khó nghe hơn nữa còn có điểm hương khí bốn phía cảm giác nơi này hòn đảo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa nghe nói bên cạnh thôn dân đều không có có phản ứng gì một hòn đảo nhỏ liền biến mất không thấy gì nữa đây nhất định không thể nào là thiên h a i tất nhiên là cố ý có thể làm đến khẳng định như vậy là trái ác quỷ năng lực cũng không biết đến cùng là cái gì trái cây năng lực mòn sân hỏi vậy ngươi cảm thấy là năng lực gì người sợ mô kẹ lắc đầu hắn nhưng không biết cái gì kịch bản trên thế giới này trái cây năng lực thiên k ỳ bách quái cho tới bây giờ còn không có có thể nhận ra tất cả trái ác quỷ cho dù là trái ác quỷ đồ dám phía trên cũng bất quá là ghi chép đã xuất hiện trái cây năng lực ta cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì trái cây năng lực ngươi có phát hiện gì một khối nói ra mấy cái mất tích hòn đảo chỉ sợ còn không thể gây nên chú ý của ngươi đến cùng là có phát hiện gì sợ mô kẹ cuối cùng hỏi lại hắn rất rõ ràng tên trước mắt này tính cách bình thường loại chuyện nhỏ nhặt này mòn sần lười đi quản g lại càng không cần phải nói còn làm nhiều như vậy tư liệu ra giá hỏa này nếu không phải biết cái gì hắn đem trước mặt sầu riêng sắc đều ăn hết mòn sần cũng không có treo khẩu vị tại cái này không có vệ tinh giả đạ chờ một chút một hệ liệt công nghệ cao thế giới bên trong muốn tìm một đám ở trên trời hải tặc quả thực cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt phi thiên mòn sần đơn giản dẫn hai chữ